Mưa phùn một chút liền tin, còn trái lại an ủi nàng, tiền ném liền ném, người không có việc gì liền hảo. Tiểu thư ngươi lần sau cũng không thể lại làm như vậy dọa người sự tình, nếu không ta khẳng định không thể lại đi theo ngươi ra cửa. Dung dài lục minh di cố ý nghi mặt, trở về liền cùng mẹ nói chúng ta gặp gỡ ăn bạn, bị người ngoa tiền, chuyện khác đều miễn bản, biết không. Mưa phùn cùng lao chu trên người cũng gánh căn hệ, nếu tiểu thư nói như vậy, tự nhiên sôi nổi đáp ứng không để cập tới một đường trở lại lục gia đại trạch đã mau năm điểm, Lục Minh Di vốn tưởng rằng sẽ nên đón Lục Thái Thái một đốn của trách, ai ngờ nhưng thật ra ăn đốn bế môn canh. Nhà ăn cùng đại sảnh đều trống rỗng, nửa bóng người đều không thấy. Mắt thấy liền sắp ăn cơm chiều, người trong nhà đều đã chạy đi đâu? Nếu không, ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Mưa phùn hiệu suất cực kỳ xuất sắc, Lục Minh Di mới vừa về phòng thay đổi kiện ở nhà màu xanh xám tiểu áo đông, nàng liền mang theo tân gia lỏ tin tức đã trở lại. "Tiểu thư, đại tin tức" Nhà đầu này tìm kim hương nghe xong một bụng bất quái, hương phấn đến đầy mặt hồng quang, nguyên lai like sấn chúng ta đi ra ngoài thời điểm, nhị di thái lại cùng lao ra đại náo một hồi. Nghe nói Lão gia tức giận đến tàn nhẫn, một người ở thư phòng ngồi vào hiện tại. Nhị di thái muốn tìm cái chết, thái thái cùng đại thiếu nãi nãi chính quên đâu. Phòng bếp không biết làm sao bây giờ, liền vẫn luôn kéo không ăn cơm. Nay cũng thật xưng được với là tin tức, lục minh di cũng không khỏi kinh hãi, nhị di nương cư nhiên dám cùng phụ thân cãi nhau, ăn gan hùn gấu. Mưa phùn luôn luôn trướng mắt nhị di thái diễn xuất, bắt nạt kẻ yếu, rõ ràng chính mình cũng là làm hầu gái xuất thân, đảo so với ai khác đều sẽ niết chủ từ khoảng, lập tức biểu môi nói, còn không phải là vì tam tiểu thư hôn sự. Nay đảo có khả năng, nhưng lục minh di lại nghĩ lại tưởng, vẫn là cảm thấy không đúng, không đến mức a, liền tính phụ thân kiên quyết không đồng ý từ hôn. Có mẹ ở bên cạnh hòa giải, như thế nào sẽ nháo đến như vậy tối buổi? Còn không phải nhị di thái ra ý kiến hay. Mưa phùn rất có mật thám thiên phú. Lập tức vui sướng khi người gặp họa mà giải thích nói, nàng nói lao ra bất công, chậm chẽ nhị tiểu thư không tính, lại tới hại tam tiểu thư. Dù sao cái kia nhà nho nghèo, ách. Vệ tiên sinh, chỉ là tưởng cùng lục gia làm thân, kia chi bằng đem nhị tiểu thư gả qua đi tính. Lục Minh Di nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ đêm này cọc sự ở trong đầu dạo qua một vòng sau không khỏi đứng lên khen, không thấy ra tới à, nhị Di nương thật là có vài phần thiên tài. Mưa phùn không biết nội tình. Chỉ đương tiểu thư là ở châm trọc nàng, cũng đi theo phụ hòa nói, cũng không phải là, liền tính chúng ta nhà nghèo, cũng biết gái ngoan không gả hai lần đạo lý. Nhị tiểu thư là đáng thương, nhưng nào có cho phép nhân gia muội muội đảo lấy tỷ tỷ cho đủ số, khó trách lao ra sinh như vậy đại khí. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, nhìn ngoài cửa sổ đầu đèn đường từng cái sáng lên, lục minh di lấy định rồi chú ý, mưa phùn, ta tam tỷ đang làm gì đâu. Tam tiểu thư, mưa phùn không đề phòng sẽ hỏi đến này phía trên. Nghĩ nghị mới nói, hẳn là còn đem chính mình nốt ở trong phòng đi. Trước đây nhị tiểu thư muốn đi khuyến tới, nhưng không ngờ bị nhị di thái xả tới rồi trên người mình, cũng liền không dành lo. Lục minh di nhẹ khấu hai hạ hoa hồng nung sofa ghế tay vịt, lộ ra một tia thần bí tươi cười, kia không phải liền cơm chưa cũng chưa ăn sao. Là đáng thương. Ngươi đi phòng bếp thay ta lấy chút mỡ vàng bánh quy, hạch đào tô gì đó, ta phải đi an ủi an ủi tam tỷ mới là. Tứ tiểu thư, ngươi nên không phải. Đừng nói nhiều. Mau đi. Lục Minh Di biết mưa phùn tám phần là hiểu lầm chính mình muốn mượn cơ đi cởi nhạo Lục gia Nhân, bất quá nàng cũng không tính toán giải thích. Nhị Di Thái hôm nay mã hành trống không nhất chiều, khí đổ phụ thân, khí khóc nhị tỷ, lại cho nàng một cái tuyệt diệu linh cảm. Dựa vào cái gì Lục Nghi Nhân liền không thể gả cho vệ Minh Phu đâu. Trưng 14 treo đầu dê bán thịt chó. Lục gia ba cái con rể chung, Vương Đại Thiếu là cái thật tiểu nhân, mặc gia Trinh là cái ngụy quân tử, chỉ có vệ Minh Phu, từ đầu tới đuôi bằng thẳng. Lục lao ra chọn con rể ánh mắt, thật sự so lục lao phu nhân cùng lục thái thái đều phải cường ra một mảng lớn. Nhưng chính là vị này nhân phẩm tốt nhất cô gia, cuối cùng lại rơi vào người đến trung niên cô độc một mình, không khỏi làm lục minh di cảm thấy phi thường bất bình. Vệ minh phu duy nhất làm sai sự chính là cưới lục gia nhân, mặc hắn mọi cách nỗ lực đều lấy lòng không được thê tử, không phải hắn không tốt, mà là hai người bọn họ căn bản là không phải một đường người. Như vậy, đổi một cái đâu? Cái này ý niệm mới từ lục minh di trong đầu toát ra tới, liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, như thế nào cũng không nổ ra được. So với sinh mệnh ở chỗ lăn lộn lục giai nhân tới, lục nghi nhân nhưng xem như mặc cho số phận điển hình. Đối mặt tan nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn vị hôn phu, nàng nhận mệnh. Vương Đại Thiếu đã chết tổ mẫu làm nàng thủ tiết, nàng cũng nhận mệnh. Bị thúc bà hứa cấp lao nhân làm vợ kế, nàng như cũ nhận mệnh. Nàng tuy rằng cũng chịu quá kiểu mới giáo dục. Nhưng từ trong xương cốt vẫn là cái kiểu cũ nữ tử. Thà rằng theo khuôn phép cũ mà dựa theo người khác ý nguyện sinh hoạt, cũng không dám làm ra thuộc về chính mình lựa chọn. Một cái nhu thuận lại không hề chủ kiến nữ nhân, có lẽ chính yêu cầu vệ minh phu như vậy tính cách cương liệt người làm trợ phu. Lục Minh Di càng tính toán càng cảm thấy có đạo lý, hơn nữa chuyện này nếu vận tắc đến hảo, đại có thể đem họ mạc cũng cùng nhau giải quyết, có thể nói nhất tiễn xong điều. Nàng đang muốn đến Mỹ tư tư, chỉ nghe đối diện một trận phái sứ thanh. Lục Giai Nhân nổi giận đùng đùng mà đứng lên, tứ muội muội tới tìm ta, chính là vì ở ta trong phòng phát nốt sao. Vẫn là muốn nhìn một chút ta chật vật tương. Hiện giờ xem cũng thấy được, muốn cười liền cười, trang cái gì người tốt. Lục Giai Nhân tâm tình so với ngoài cửa sổ thời tiết còn muốn âm trầm vài phần, xào xào, náo cũng náo loạn, nhị di thái đều phải đi thắt cổ, Lục lao ra như cũ không chịu nhả ra. Cố tình Lục Minh di cái này nha đầu chết tiệt kia lại đánh an ủi nàng cờ hiệu tới cửa. Nàng vốn dĩ nghĩ ẩm ý một trận cũng coi như hết giận. Nhưng nha đầu này cư nhiên không rên một tiếng mà ngồi sau một lúc lâu, thật là một quyền đánh vào đông, làm nàng khí càng thêm khí. Lục giai nhân xưa nay là cái không có gì kiên những người, điểm này cùng nàng đấu nửa đời người lục minh di nhất rõ ràng. Cho nên nàng mục tiêu là thực rõ ràng, gả vào hào môn quá ngày lành. Nhân sinh ngắn ngủi, nữ nhân thanh xuân càng đoạn, nàng muốn tận tình hưởng thụ. Chỉ tiếc vận khí không tốt, mấy phen lăn lộn vẫn là thất bại. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ nàng, cho nên lục minh di lời dạo đầu rất là đơn giản. Ta biết ngươi tưởng cùng vệ tiên sinh giải trừ hôn ước, cũng biết ngươi muốn tìm cái giàu có nhân ra. Nếu ngươi chịu nghe ta, ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Lục giai nhân quả thực liền cùng nghe được một hồi chê cười dường như, đầy mặt không thể tưởng tượng, ngươi đừng hại ta, ta liền cảm ơn trời đất. Làm bộ làm tịch, không biết đánh cái gì vai chủ ý. Nàng cái này phản ứng hoàn toàn ở lục minh di dự tính trong vòng cho nên nàng cũng không vương nghĩa, ngươi xem mạc gia trinh thế nào, nhưng xứng đôi ngươi. Lục Giai Nhân biểu tình càng thêm cảnh giác lên, còn trộn lẫn vài phần phức tạp, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nếu là Têu phụ thân nghe được chúng ta hai cái đều ăn không hết gói đem đi. Nay không phải trộn dạ là cái gì? Lục Minh Di có chút nhảm chán mà nghĩ, nàng gái này tam tỷ đánh tiểu liền thích xem tiểu thuyết, nhiều là nhẹ nhàng công tử coi trọng phong trần Giai Nhân cái loại này tiểu đoạn. Mạc gia trinh lớn lên tuấn tiếu, lại ôn nhu nhiều kim. Cơ hội hoàn mỹ ăn khớp nàng ảo tưởng. Hơn nữa vẫn là đối thủ một mất một còn vị hôn phu, muốn nói Lục Giai Nhân ngầm không nghĩ tới đem hắn đoạt lấy đi, phòng trừng liền nàng chính mình cũng không tin. Ngươi không cần miên man suy nghĩ, thẳng thắn nói đi, ta một chút cũng không thích mạc gia trinh Lục Minh Di cười lạnh hai tiếng, tiện tay cầm lấy trên bàn mỡ vàng bánh quy ném vào trong miệng, giống ngai kẻ thù xương cốt. Lục Giai Nhân ở một bên nhìn, mặc danh mà phía sau lưng có chút lạnh cả người. Ngươi! Ngươi! Có thích hay không hắn Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Liên tính ngươi không thích, trong nhà cũng sẽ không đồng ý làm ta gả cho hắn. Còn tính có tự mình hiểu lấy, lục minh Di vô vô trên tay mảnh vụn, dù bận vẫn ung dung nói, cho nên ngươi mới yêu cầu ta hỗ trợ, ta có biện pháp, có thể cho ngươi thuận lợi giải trừ hôn ước, gả cho mạc gia trinh. Ngươi có làm hay không? Đáp lại nàng là một mảnh chân mạc, lục minh Di một bên thưởng thức mép giường treo Nhật Bản trông gió, một bên lại cầm lấy một mảnh bánh quy. Nàng không cần xem. Cũng biết tam tỷ lúc này biểu tình tất nhiên thực rối rắm, Tựa như trong thân thể có hai cái tiểu nhân ở giang co, một cái nói không thể tin tưởng nàng, nàng từ nhỏ cùng ngươi làm đối, hiện tại nhất định lại là ý tưởng tới hại ngươi. Một cái khác tắc nói sợ cái gì, dù sao hiện tại đã không có đường lui, vạn nhất nàng thật sự có biện pháp đâu. Một hồi lâu, lục giai nhân không có gì tự tin thanh âm mới vang lên tới, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi như vậy giúp ta, có chỗ tốt gì sao? Ta chỗ tốt chính là có thể cùng Mạc gia Trinh Từ hôn đột. Lục Minh Di nhẹ nhàng kích thích trung gió thượng màu tím nhụy hoa, va chạm ra một chuỗi dễ nghe âm phủ. Không sợ nói cho ngươi, kỳ thật ta đã sớm tưởng từ hôn, chẳng qua không tìm được thích hợp lấy cớ. Ngươi biết ta mẹ luôn luôn đau ta, nếu là ta chịu bất cứ giá nào đòi chết đòi sống, nàng khẳng định cũng là sẽ đáp ứng, nhưng không khỏi bị thương nàng lão nhân gia tâm. Vừa lúc ngươi đối Mạc gia Trinh có điểm ý tứ, không bằng thành toàn ngươi, như vậy ta cũng là có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Trên đời này cố nhiên có đem lời nói dối nói được cùng thật sự giống nhau, nhưng đại đa số dưới tình huống, nói thật vẫn là càng có thể đả động người. Lục tứ tiểu thư lời này xuất từ phế phủ, tự tự thiệt tình, lục gia nhân nghe được đều mau chóng váng, mặc ra thiếu gia nói như thế nào cũng cùng ngươi một khối lớn lên, hắn lớn lên lại hảo lại có tiền, lại nhân ngựa ngươi, rốt cuộc điểm nào không tốt, làm người ghét bỏ thành như vậy. Bởi vì hắn hảo, đều là giả vờ. Lục Minh di chợt xoay người, vẻ mặt nghiêm khắc, Nàng quyết định lại cấp tam tỷ một lần cơ hội, dựa vào nam nhân cũng không tính cái gì sai lầm. Nhưng có chút nam nhân có thể dựa, có chút lại là sẽ muốn mệnh. Mặc ra trinh tựa như hiện tại bên ngoài bán cây cam, thuật nhìn kim hoàng mê người, nhưng đó là ở nước thuốc pha quá. Đừng nói ăn khẩu thế nào, nuốt xuống đi khả năng phải đưa bệnh viện. Lục Minh Di khỏe miệng rõ ràng cong, nhưng trong con ngươi lại lộ ra lạnh lẽo quang mang, ra cùng bách hóa chính là cái vỏ rỗng, hắn sở Di cười ta chính là muốn mượn cơ từ ba ba nơi đó vớt chỗ tốt, duy trì mạc ra mặt ngoài phong cảnh. Nếu Lục gia phá sản, ngươi xem hắn không chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Ngươi dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, ta cũng không đáng hối ngươi, ngươi nếu là hối hận vậy này đừng chỉ. Vệ Minh Phu tuy nói nghèo chút, khả nhân phẩm so họ Mạc không biết cường gia nhiều ít lần, hôn sau làm nhị di nương nhiều trợ cấp các ngươi một ít, cũng có thể quá thượng thích tí tiểu nhật tử. Lục gia nhân bị nàng đột nhiên trở mặt cấp hoàng sợ. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra dao động Nếu nàng trước đây còn hoài nghi Lục Minh Di dụng tâm kín đáo Hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn tin Trên tường kim dây không nhanh không chậm mà đi rồi một vòng Lục Tam Tiểu Thư cắn chặt răng Như thế nào làm Ngươi nói cho ta nghe một chút Thật muốn làm Lục Minh Di đã đem có thể nói đều nói Không từng tưởng nàng quyết tâm ngã xuống đến mò Lục gia Nhân cũng không phải ngốc tử Lược một tham tưởng liền biết Minh Di không cần thiết lừa nàng Nhưng nàng tuyệt không chịu cứ như vậy gả cho một cái nghèo dạy học thợ Liền tính mặc ra là đầm rồng hang hổ, nàng cũng muốn xông vào một lần, cách nôn nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc ra lại nghèo túng không đến mức đoạn con dâu kia một phần. Huống chi ngươi nói, mặc thiếu gia có cầu với nhà của chúng ta, chỉ cần lục gia không ngã, hắn cũng không dám bạc đai ta. Ta nguyện ý đánh cuộc một eo, liền tính thua cũng là ta mệnh. Tứ mọi ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trợ ta đạt thành nguyện vọng. Về sau ngươi phải có chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ khuyên tận toàn lực tới giúp ngươi. Nếu là không tin ta có thể đi miếu thành hoàng thể có vi lời thể liền tiêu ta nhất sinh nhất thế đau đầu dù có lời hay khó khuyên đáng chết quỷ lục minh di hết chính mình bổn phận tự nhiên sẽ không lại nhiều chuyện hảo vậy ngươi liền trước làm ra cái nhận mệnh bộ giang tới khuyên nhị di nương cũng đừng náo loạn tiêu đại gia thả lỏng đề phòng chờ thêm hai ngày ta lại thông chi ngươi cụ thể như thế nào làm hảo lục minh di cũng không phải nói xuông lừa nàng tam tỷ nàng đang đợi một cái cơ hội Chờ một cái lục gia cùng Mạc gia đều sẽ tham dự quan trọng trường hợp. Muốn tính kế Mạc gia Trinh Kỳ thật là cọc rất đơn giản sự, hắn muốn tài liền thua tại một cái sắp tự phía trên. Đời trước, nàng chính là như vậy thu thập hắn. Nhưng hôm nay nàng còn không tính toán đuổi tận giết tuyệt, không phải nhân từ nương tay, mà là trước mắt địch nhân thượng giấu ở chỗ tối, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Nàng rất tựu biết, ở lục gia phá sản chuyện này thượng, Mạc gia đến tột cùng sắm vai cái gì nhân vật. Cơ hội, thực mau liền xuất hiện. 3 Ta nơi này có ca yến hội mời, muốn thỉnh ngài lao nhân gia định đoạt một vài. Một ngày này mới vừa ăn xong cơm chiều, thừa dịp người trong nhà đều ở, lục ích khiêm tự mình lấy ra một trương đỏ thâm sái kim thiệp mời cung cung kính kính mà đưa cho lục lao gia. Lục lao gia xưa nay có sau khi ăn xong uống một chén nhỏ bờ giảng đỉ thói quen, chính uống đến cao hứng khi thuận tay tiếp nhận tới vừa thấy, mày không khỏi nhíu lại. Lục thái thái sáng sớm được con dâu ám chỉ, cố ý ngắt lời nói, ngươi ở chính phủ sai sự là đương đến càng thêm hảo. Cái gì không đứng đắn xã giao đều tới phiền toái ngươi lao tử. Lục ích khiêm cười khổ nói, mẹ nói nơi nào lời nói, là tài chính bộ dương thứ trưởng. Lần trước chúng ta đáp ứng đi nhân gia tiếp phong hiến, vì tiểu mội sự, cả nhà đều mất ước. Nhân gia định rồi cái này, ngày chủ nhật lại thỉnh một hồi khách, thiếp đều cho ta, tổng ngượng ngùng không đáp ứng đi. Nga, là như thế này. Lục thái thái nhân cơ hội dùng khỏe mắt liếc hạ lão nhân, nếu chúng ta thất lễ ở phía trước, xác thật nên đền bù một chút. Lần này dự tiệc liền cho hắn bao phân đại lễ đi. Lục Lão gia đem ly rượu hướng trên bàn một gác, hư lạnh một tiếng, ta hảo thái thái, ngươi có biết này dương thứ trưởng nghĩ muôn cái gì lễ? Không phải ngươi kia một hai trăm đại dương có thể tống cổ. Hắn này biến đổi sắc mặt, mọi người đều có chút sợ hãi, yên lặng túi đầu không nói. Chỉ có lục minh di lộ vẻ mặt sán lạn tươi cười, ca, ta nghe nói thượng một lần quốc tế tiệm cơm yến hội nhưng hảo chơi, còn thỉnh nhất ban Nhật Bản tạm kỹ biểu diễn, không biết lúc này thế nào. Lục ích khiêm được cái bậc thang, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Dương thứ trưởng lúc này cố ý mượn cố gia hoa viên mở tiệc, ngươi còn chưa có đi quá đi. Đó là thỉnh nước mỹ thiết kế sư kiến tạo, phong ốc tinh xảo là không cần phải nói. Khó nhất đến chính là hoa viên, Trung Quốc và phương tây kết hợp, rất được Giang Nam Lâm viên tinh túy. Ba, vậy ngươi nhưng đến mang ta đi mở rộng tầm mắt nha. Lục Minh Di vừa nghe, lập tức chạy đến phụ thân bên người làm lũng lan lụt. Lục Lão gia bị nàng làm cho quả thực không có biện pháp. Đành phải sụ mặt nói, người đứa nhỏ này, tận nghị đi ra ngoài chơi. Lần trước chạy loạn giáo hấn còn không có ăn đủ sao. Này như thế nào có thể giống nhau. Người khác đều sợ lục lao ra, chỉ có lục minh di ủy vào chính mình tuổi nhỏ được sủng ái, chưa bao giờ đem sắc mặt của hắn để ở trong lòng. Nhân ra là thỉnh chúng ta cả nhà một khối, có thể ra cái gì vấn đề. Nói nữa, lần trước đáp ứng đến hảo hảo, cũng là vì ta mới không đi thành. Trường học từ nhỏ đều dạy dỗ chúng ta nhân vô tín bất lập ngài cũng không thể đi đầu làm hư tấm gương a mắt thấy nữ nhi một đường công thành rút chạy lục thái thái lập tức hát để nói lúc này ngươi liền không bằng nữ nhi có lý nhân gia nói như thế nào cũng là khiêm nhi thượng quan ngươi nhiều ít đến cấp vải phần bạc diện đi ba bằng không liền đi đánh cái chuyển cũng đúng dương thứ trưởng đã lên tiếng ngài lao nhân gia muốn lại không chịu vui lòng nhận cho hắn đành phải thượng trong nhà thỉnh ngài đã tới lục ích khiêm liếc phụ thân biểu tình thật cẩn thận mà mở miệng nói luận khởi chơi xấu Lục Minh Di nhất lành nghề, cơ hồ muốn đem lục lao gia một con tay háo cấp xả đem xuống dưới, ba ba, đi sao đi sao. Thê tử nhi nữ này một hồi cuồng ngoanh loạn tạc, làm cho lão gia tử cũng là không biện pháp, ta lại chưa nói nhất định không chịu. Lục tứ tiểu thư là nhiều cơ linh một người, lập tức tiếp lời nói, vậy cả nhà cùng đi lạc. Đối mặt trên bàn cơm rất nhiều mang theo hy vọng ánh mắt, lục lao gia cũng chỉ đến cam chịu. Lục thái thái vừa lòng rất nhiều tiếp đón nhị di thái cùng tam di thái đi trong phòng chọn xiêm y, y lục kích khiêm ở bàn hạ lặng lẽ cấp thê tử làm cái ấp mà lục minh di cùng lục gia nhân ở trong lúc lơ đãng nhìn nhao cười không có người nghĩ đến một hồi tuần cứ như vậy kéo ra màn che trương mười lăm hoa đoàn cầm tốc lục đại thiếu gia sớm đem lúc này đến khách danh sách cầm trở về đội hình một chút cũng không thể so lần trước thứ trên biển nhân vật nổi tiếng cơ hồ một lưới bắt hết lục thái thái là cái sĩ diện không khỏi liền đem nó làm như một kiện chỉnh trọng sự tới làm Không chỉ có khai dương nhảy ra không ít quần áo nguyên liệu, còn phân phó Kim Hương cơm sáng sau đi kêu cái trải đầu bảo mẫu tới, chuẩn bị đổi cái tân kiểu tóc. Tiêu cái gì trải đầu bảo mẫu? Ta tới cấp mẹ sơ thì tốt rồi. Lục Minh Di vừa nghe lời này, lập tức sung phong nhận việc nói. Đáng tiếc không riêng Lục Thái Thái cho rằng đứa nhỏ này không ngủ tỉnh nói mê sảng, đại thiếu nãi nãi cùng Di Thái Thái nhóm cũng đều làm như một kiện trò cười. Đặc biệt là nhị Di Thái, quả thực cười đến hoa chi loạn chiến. Ta nói tứ tiểu thư nhìn ngài này xong nhỏ dài tay ngọc chỉ sợ liên lược cũng chưa tự mình lấy quá vài lần vẫn là nhân lúc còn sớm cấp những cái đó nghèo khổ người lưu điều đường sống đi muốn nói đây là lời hay đi rõ ràng lộ ra khinh bỉ ý tứ muốn nói đây là nói bậy đi tựa hồ lại ở khen tự mình lục minh di nhìn nhị di thái kia trương vui dạo dự mặt cũng là có chút khó hiểu trong nhà như vậy nhiều nha hoàn như thế nào tổ mẫu cô tình chọn nàng làm phụ thân thu phòng Luân diện mạo chỉ có thể tán một tiếng có phức khí luận đầu bóc nếu không phải lục thái thái dung làm đã sớm bị người gặm đến xương cốt đều không còn hai ngày trước còn nháo muốn tìm cái chết vừa chuyển đầu liền đã quên cái sạch sẽ tiên lặng thở dài lục minh di túi đầu nhìn xem chính mình tay sắc thật xinh đến xinh đẹp móng tay tu đến dài ngắn hợp như lạc anh cánh hoa mặc cho ai nhìn đều sẽ không nói đây là song làm việc tay nhưng là trên đời sự ai cũng không phải sinh hạ tới liền sẽ không thử xem như thế nào biết đâu lục minh di ngưng cầm lên Một trương sinh xắn khuôn mặt nhỏ làm người nhìn liền vui mừng. Mẹ là tưởng sơ cái cái gì bối tóc? Muốn nói hiện giờ bên ngoài là lưu hành ốc bối tóc, bất quá ta trước sau cảm thấy tùy tiện một chút. Giống mẹ như vậy quý phụ nhân, đỉnh hảo là sơ hái tư bối tóc. So viên bối tóc hoặc bác, lại không mất thân phận. Nhà ăn hầu hạ mấy cái lao mụ tử cũng chưa nghĩ đến, tứ tiểu thư nói lên này đó trên đầu học vấn thế nhưng thuộc như lòng bàn tay. Nhị di thái có chút ngượng ngùng mà, trang sát miệng bộ dáng. Mai Di nương đồng dạng cầm khăn tay che miệng, lại là ở cởi trộm. Cái gì đều phải nhiều hai câu miệng, xứng đáng ăn mệt. Đại thiếu nại nại biết bà bà luôn luôn bất công cái này cô em chồng, vội vàng đánh giảng hòa, nghe tứ muội nói được đạo lý rõ ràng, ta cũng tò mò đi lên. Mẹ ngươi khiến cho nàng thử xem. Liên tính sơ đến không tốt, cũng là nàng một mảnh hiếu tâm đâu. Mẹ, ngươi xem đại tẩu cũng nói chuyện, ngươi khiến cho ta thử xem sao. Minh Di một tế ra làm lũng bản lĩnh. Lục thái thái quả thực liền lấy nàng không có biện pháp. Tiểu tổ tông, đây chính là đứng đắn sự. Ta nếu như bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng là than ngươi đài nha. Cái gì kêu khỏe miệng mặt mật, cái gì kêu vừa lừa lại gạt, lục minh Di trước mắt là được. Chỉ thấy nàng liền cùng vặn cổ đường dường như dán lục thái thái không bỏ, một bên đem người hướng phòng đẩy, dự tiệc còn sớm đâu. Ngươi thả thử xem tay nghề của ta. Ta bảo đảm, đến lúc đó cho dù có người chỉ điểm, kia cũng là ghen ghét người tuổi trẻ xinh đẹp có cái hảo nữ nhi. Tục ngữ nói, gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sư. Lục Minh Di kiếp trước chính là dựa vào này tay trải đầu bản lĩnh, không chỉ có nuôi sống chính mình, còn tích cốc ra một gian mặt tiền cửa hàng tiền, tự nhiên không giống bình thường. Giống nhau ái tư bùi tóc, trải qua Lục Minh Di một đôi khéo tay, đường cong mượt mà lại rất quát, hoành xem sườn xem đều chọn không ra một kia tật xấu. Lấy chân mẹ nó nói, tứ tiểu thư này tay trải đầu bản lĩnh. Bên ngoài thỉnh 10 cái bảo mẫu đều so ra kém. Lời này kỳ thật không quá xuôi thai, nhà ai hêm đẹp thiên kim tiểu thư, muốn cùng giúp việc so cái cao thấp. Nhưng lục thái thái nhìn mạ vàng bách hợp trong gương chính mình rực rỡ hẳn lên bộ dáng, cười đến miệng đều khép không được, nơi nào còn có công phu bắt bẻ này đó. Lôi kéo nữ nhi tay chính là một hồi vớt ve, nhà ta a nghiếp sao có thể như vậy thông minh, càng khó đến là đối ta này phân tâm, học cái gì mới mẻ ngoạn ý đều nghi ta. Lục thái thái như vậy vừa nói. Đại thiếu mãi mãi cùng hai vị di thái thái tự nhiên cũng muốn đi theo thấu thú. Đem lục tứ tiểu thư khen đến là bầu trời có, ngâm vô, nàng chính mình đều mau không quen biết chính mình. Thừa dịp đầu hóc còn không có bị mê hồn canh bại vượng, lục minh di chạy nhanh làm nũng nói, ta thế mẹ giải quyết một cái vấn đề lớn, nhưng có cái gì khen thưởng không có. A niếp nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói. Chính là phượng gan long gan, mẹ cũng cho ngươi lộn tới. Lục thái thái đúng là vui mừng thời điểm, tự nhiên đẩy trời hứa nguyện. Nàng muốn những cái đó đổ bỏ làm cái gì? Lục Minh Di trong lòng đã sớm kế hoạch hảo, cười tủm tỉm nói, Tiêu mẹ cho ta làm kiện tân sườn sắm nha, ta còn muốn kiện áo khoác. Vài món siêu mỹ có thể giá trị bao nhiêu tiền, Lục Thái Thái là toàn không bỏ ở trong mắt, chỉ là yêu thương mà đem Minh Di ôm vào trong ngực, nông cái tiểu nương, sợ là đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn lôi kéo ta cho người đương túi tiền xử đi. Phần 9 Này làm nữ nhi cũng là quan côn, lừa đảo gõ đến đúng lý hợp tình, chỉ làm lũng bán si nói. Vậy ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không?" Hảo Hảo hảo bị bảo bối nữ nhi lôi kéo tay háo một hồi hoảng, lục Thái Thái Tâm đều phải hóa, Kim Hương kêu lão Chu đem xe khai ra tới, lại cùng phòng bếp nói một tiếng, "Hôm nay giữa trưa chúng ta nương hai liền ở bên ngoài ăn." Vừa nghe đến ở bên ngoài ăn cơm, Lục Minh Di đôi mắt cũng sáng, không màng tẩu tử các di nương đều ở, trước gào một tiếng, "Ta muốn ăn tiên được đến xương sườn bánh gạo." Tiểu Thèm Miêu, lục Thái Thái không cấm điểm điểm nàng cái mũi, một đống nữ nhân đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Đơn giản thu thập một phen, mang theo kim hương cùng lời nói nhỏ nhẹ, lục gia mẹ con hương thích thú đầu mà xuất phát. Lục thái thái lòng tràn đầy nghĩ như thế nào trang điểm nữ nhi, lục minh di tắc có khác một phen so đo, mẹ, trang nhớ tới tới lui lui chính là vài thứ kia, một chút tân ý đều không có. Ta nghe nói nam thị có gian vận may tơ lũa trang không tồi, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Lục thái thái nhất quán là nữ nhi nói như thế nào như thế nào hảo, lập tức phân phó ô tô hướng nam thị khai đi. Vẫn may tơ lụa trang liền ở tiểu cửa đông, dựa gần bảo khánh cửa hàng bạc. Bốn khai gian muôn mặt, xinh ý nhìn đảo còn rất rực rỡ. Vừa vào cửa, một cái thanh y tiểu nhị liền ân cần mà thấu đi lên, thái thái tiểu thư muốn nhìn chút cái gì. Tệ cửa hàng gần nhất tới hảo chút hàng mới, có Paji in hoa lụa Ấn Độ vải nỉ, còn có song cung, xuân rốn Nhị vị nếu là có rảnh nói không ngại đến nhã gian ngồi ngồi xuống, uống ly trà, ta cho các ngươi lấy hàng mẫu tới chậm rãi chọn lựa. Ngươi lão rất sẽ ôm sinh ý, vậy đem tân hóa đều lấy ra tới nhìn một cái bãi. Nếu là có tốt ra thống tử, cũng cứ việc lấy ra tới. Lục Thái Thái, thái thích có ánh mắt người, nếu kia Tiểu Nhị Cơ Linh, nàng cũng không để bụng nhiều cấp chút sinh ý. Như vậy khẩu khí vừa nghe chính là Đường gia Thái Thái, kia Tiểu Nhị trong lòng biết tới đại khách hàng, càng thêm chu đáo, một đường dẫn hai người lên lầu hai. Lục Minh Di đi theo mẫu thân phía sau, lưu tâm đánh giá chung quanh, phát hiện hảo chút địa phương sơn còn tự tân, quả nhiên là tân mở rộng. Vừa vào cửa, trước thấy một đôi khắc hoa ghế bành, còn có chuyên môn quải áo khoác cái giá cùng triển lãm mặt liêu quải bản. Trên bàn bãi bốn đĩa tiên quả khô tử, có hạt dưa, bơ hoạch đào, hoa kỳ quả quýt cùng xiêm la quả bưởi. Phù vừa ngồi xuống, Minh Di trước tiên ở trong lòng tán một tiếng hảo. Phải biết rằng có tiền khách nhân là sẽ không ngại hoa quý, ngại chính là cùng người khác cái cỏ ẩm ý mà tễ làm một đống, hiện không ra chính mình thân phận tới. Đem người thỉnh đến trên lầu tới chậm rãi xem hóa, sở phí bất quá là vài chén trà thủy, mấy cái đĩa điểm tâm quả khô, nhưng làm thành kim ngạch đã có thể không phải dưới lầu có thể so. Cũng không biết là ai ra chủ ý, xem ra chính mình đánh bậy đánh bạn, nhưng thật ra đầu tư một chỗ có tiềm lực sản nghiệp. rót xong nước trà, tiểu nhị lại bế lên tới vài cuốn nguyên liệu, nhất nhất ở quải bản thượng triển lãm cấp lục thái thái xem. đây là tháp phu lụa, tân tới rồi màu hồng cánh sen cùng chạm biển sắc hai loại, làm váy hoặc áo dài đều cực hảo. đây là điện ấn lụa, ngài xem xem này nhan sắc. Từ màu son trầm rãi quá độ đến màu đỏ tía, nếu là véo thượng tơ vàng lung vừa làm một kiện sườn sám, thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Lại có này, bà Di mau đâu? Lục Thái Thái hôm nay tâm tình cực hảo, nơi này chiêu đãi đến lại thỏa đáng. Kia tiểu nhị môi bao giống nhau, nàng đều gật đầu, thẳng cắt có 7-8 kiện. Lại cầm hàng ra tới, trong đó có 2 kiện huyền hồ gia thống tử, lưu quang thủy hoạt. Một hơi thổi đi lên, bao tựa như cuộn sóng giống nhau phập phồng, liền Lục Minh Di đều coi chừng này hai kiện gia thống tử chính có thể làm kiện áo khoác, không phải ta thổi phồng. năm trước có vị thái thái gia đến 300 khối đều tìm không như vậy ra đâu. lục thái thái cố ý mang lên lão thị kính, sờ soạng hai hạ sau cũng gật đầu nói, là thứ tốt. a niếp, ngươi cũng đến xem, không phải nói muốn làm áo khoác sao? tiểu nhị chính mừng thầm lại phải làm thành một bút đại mua bán, một cái hồng y yền nữ nhân hấp tấp mà xông vào, này hai kiện gia ta muốn. nửa đường sát ra cái trình rào kim, đại gia nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Kia tiểu nhị chớp chớp mắt, chính là xả ra cái gương mặt tươi cười tới, vị khách nhân này, vị này thái thái chính xem hóa đâu, ngại như vậy không lớn thích hợp đi. Cái gì thích hợp hay không? Chỉ thấy kia nữ tử áo đỏ đầy mặt kinh ngạc, ngươi nơi này là làm buôn bán địa phương, thứ này nếu không ra tay, chẳng lẽ ta đưa tiền, ngươi không bán cho ta? Cái này kêu nói cái gì, còn không có cái thứ tự đến trước và sau. Lục thái thái lập tức như mặt, cũng không để ý tới nàng, trực tiếp phân phó tiểu nhị, này lông, cao ta muốn. Liền phía trước nguyên liệu cho ta một khối bao hảo. Nữ tử áo đỏ cũng không cam lòng yếu thế, xem thường thiếu chút nữa nhảy ra phía chân trời, ai ra huy, đây là khi dễ chúng ta gia đình bình dân trong túi không có tiền nột. Rõ ràng là ta chưa nói, cũng không biết xấu hổ đi theo xuống tay đoạn. Từ rằng duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, cái này tiểu nhị chính là thiết thực cảm nhận được những lời này ý tứ. Tổng cộng liền này hai chương lông cáo, chỉ đủ làm một kiện áo khoác, cố tình hai bên lại cắt không nhường nhị, này nhưng như thế nào là hảo. Mà Lục Minh Di lại là ở nàng kia xuất hiện nháy mắt liền cưng ở tại chỗ, chơ mắt nhìn ngươi tới ta đi mà xảo tam luôn nửa, mới đi lên kéo lại mẫu thân vật áo. Mẹ, tính, này hai chương gia thống tử liền nhường cho nhân ra đi. Không được, thiên hạ nào có như vậy quy củ. Lục Thái Thái cũng là bị cùng nổi lên hỏa, vốn dĩ có thể có có thể không độ vật, hiện tại còn phi mua không thể. Lục Minh Di là làm nữ nhi, biết Lục Thái Thái nhất ăn mềm không ăn cứng, vội vàng khinh thanh tế ngữ mà khuyên giải an ủi nói. Chúng ta là đang xem hóa không, giả, nhưng lại chưa nói nhất định phải mua. Luận khởi quyết đoán tới, nhân ra sắc thật nhanh một bậc. Lại nói ta vừa rồi đã nhìn chúng một trương Tây Tạng thắt ra lãnh sướng này huyền hồ ra giống bộ dáng gì đâu, còn không bằng mua kim lục in hoa đâu hảo. Vị tiểu thư này nhưng thật ra thông tình đặc lý. Kia nữ tử áo đỏ vừa nghe này nói chuyện, lập tức đầy mặt vui mừng, còn không chạy nhanh cho ta bao lên. Tiểu nhị qua lại quan sát một lần, sơ sơ cái mũi chỉ phải làm theo. Chỉ còn lại lục thái thái hận sát không thành thép địa điểm nữ nhi Thái Dương, ngươi nha chính là tâm địa mềm. Như vậy không nói lý người, ngươi khách khí, nàng chỉ có đường phúc khí. Mẹ, ta là thật không thích kia khối ra, không sao cả khách không khách khí. vừa lúc tiết kiệm được tiền tới, không bằng ngươi lại thay ta chọn một bộ phối hợp trang sức nha. hứng khởi mẫu thân tới, lục minh di có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen. Lục thái thái không một lát liền quên mất này đoạn không thoải mái, kết xong rồi vật liệu may mặc tiền lại lôi kéo nữ nhi hưng phấn mà đi phẩm nhớ hiệu bôn tây. mà lục minh di một bên chọn trang sức đa dạng trong lòng lại chỉ nhớ thương vừa rồi cùng kia nữ tử áo đỏ gặp mặt một lần thật không nghĩ tới a nàng sẽ dưới tình huống như vậy tái kiến hồng tường trước 16 cố phụ dạ yến hồng tường không có họ nhưng chỉ cần ở đàn ngọc phường nhắc tới tên này không ai không biết nàng là trường tam kỹ viện trung nhất hồng cô nương vai cái có thực lực đại lão quan đều là nàng phòng trong khách quen bởi vậy mọi người đều phủng nàng làm hoa quốc tổng thống một cái là giao tế hoa, một cái thiên kim tiểu thư, nàng cùng lục minh di nguyên nên là không liên quan nhau người. nhưng bởi vì lục gia suy tàn, này hai người vận mệnh cố tình quấn quanh ở cùng nhau. lục minh di đến nay còn nhớ rõ đã phát vài trời cao thiêu, cuối cùng ở trường tam kỹ viện tỉnh lại khi tuyệt vọng. khi đó nàng không có tên họ, không có thân nhân, không có gia. đối mặt tú bà nương châm chọc điểm ai, băng nhàn động tay động chân, trong đầu suốt ngày tưởng chỉ có một cái chết tự mà thôi. thời khắc mấu chốt. Là Hồng Tường vứt ra một trăm đại dương giá trị con người tiền, đem nàng thu làm bên người mật thám bảo mẫu. Cái gọi là mật thám bảo mẫu, chỉ phụ trách bảo quản siêu y hề trang sức, vì cô nương trải đầu linh tinh nhẹ nhàng công tác, lục minh Di một tay trải đầu tay nghề chính là từ nơi này học được. Song việc nàng đã từng hỏi qua Hồng Tường, vì cái gì muốn cứu nàng? Hồng Tường lại nói xem nàng cái kia nũng nịu bộ dáng liền biết làm không được cái gì sống, thiên lại có cổ thành cao sức mạnh, coi như mua cái miêu nhi đùa với chơi. Thông thường chính là người như vậy. Lục Minh Di mang theo mỉm cười hồi tưởng. Tuy rằng nói chuyện chuông hoa, tính tình không tốt, nhưng đấy lòng lại có phiến khó được mềm mại, có chút giống thời cổ hiệp nghĩa nữ tử. Không phải một cái chân châu vòng cổ sao? Xem ngươi này yêu thích không buông tay bộ dáng. Mẫu thân mang theo hài hước mà tiếng nói ở bên tai vang lên. Lục Minh Di rốt cuộc từ trong hồi ức đi ra. Sử phái khắc là phẩm nhớ đại ban, cùng Lục gia làm cây lâu năm ý. Bởi vậy Lục gia mẹ con vừa ở vào cửa chính là hắn tự mình ra mặt chiêu đãi. Lúc này nghe Lục Thái Thái như vậy vừa nói, lập tức cười nói, tứ tiểu thư hảo ánh mắt, này hạt châu là từ Nhật Bản tân vật tới. Đừng nhìn không có đầu Hà Lan Đại, ánh sáng lại là nhất đẳng nhất, khó được chính là giá cũng tiện nghi, mới một ngàn khối. Lục Minh Di đem kia châu liên ở trên tay vòng ba vòng, chỉ thấy màu trắng hạt châu ở ánh đèn hạ lưu quang giật màu, quả nhiên trông rất đẹp mắt. Lục Thái Thái biểu môi, còn nói đâu. Lần trước mua ngươi một con dầu hòa toàn cũng là thổi đến nhân gian ít có. Kết quả đi tiền thái thái ra chơi mặt trược, đảo mắt liền nhìn đến cái không sai biệt lắm. Nay nhưng thật sự là xảo sử phái khắc chạy nhanh bồi tội nói, ngài kia nhẫn kim cương nguyên là một đôi, có một con ở Hồng Kông đã bị tiền thái thái cháu trai vợ mua đi rồi. Kia này châu liên đâu? Sẽ không lại lộng cái song bảo thai ra tới bãi. Lục thái thái vẫn không chịu bỏ qua, mấy thứ này thượng nàng là bỏ được tiêu tiền, lại không thể hoa tiền lại gọi người so đi xuống. Sử phái khắc cười khổ lên, vươn một bàn tay so cái tam. Toàn Thượng Hải cũng chỉ có này ba điều, lại nhiều cũng biến không ra. Ngay nhìn này hoa hồng nghiễm hóa, phản diện còn có thể khắc tên đâu. Lục Thái Thái còn chưa cập nói chuyện, Minh Di trong mắt nháy mắt hiện lên một đạo quan mang, giành trước ôm lấy nàng cánh tay, mẹ, kia không bằng chúng ta đem này ba điều châu liên đều mua tới, vừa lúc chúng ta tam tỷ mỗi một người một cái. Đối với thứ nữ nhóm, Lục Thái Thái ngày thường là không chịu khắc khe, khá vậy chưa từng đưa quá như vậy quý trọng đồ vật, nghe vậy không khỏi do dự một chút. Lục Minh Di lại nói, mắt thấy ngày chủ nhật chính là Dương Thứ trưởng Yến hội, đến lúc đó chúng ta tỉ muội xuyên giống nhau tiểu dáng áo dài, lại xứng với Châu Liên, vừa thấy chính là Toàn Gia, nhưng nhiều thể diện. Nay thể diện hai chữ xem như nói chúng rồi Lục Thái Thái tâm sự, nàng lại nghĩ đến ngày đó Mạc Gia cũng muốn tham gia, vạn không thể làm thông gia coi thường, liền gật gật đầu, thôi, coi như trước tiên cấp nhị nha đầu tam nha đầu chuẩn bị của hồi môn. Một chút làm thành ba nghìn khối sinh ý sử phái khắc cao hứng rất nhiều lập tức kêu trong tiệm thợ kim hoàn tới đương trường đem lục gia tam tỷ muội tên phân biệt khắc vào hiếm khóa thượng lại dùng màu xanh biển nhung thiên nga hộp cẩn thận đóng gói thỏa đáng lần này lục thái thái ra cửa nhưng nói là thắng lợi trở về từ đại thiếu nãi nãi đến hai vị di thái thái mỗi người một kiện vật liệu may mặc ba vị tiểu thư trừ bỏ nguyên liệu ngoại càng có một cái châu liên các tiểu thư cũng lớn nên có chút mang phải đi ra ngoài đồ vật lục thái thái biên phân phối đồ vật biên nhàn nhạt mà nói Này đối nhị di thái thật đúng là trời dáng hủy sự, tay nàng đầu là nhiều năm nháo thiếu hụt, đừng nói cấp nữ nhi nhóm các mua một cái châu liên, chính là đơn mua một cái đều khủng hoảng. Tự nhiên lời hay cùng không cần tiền giống nhau, thành soạn thành soạn mà ra bên ngoài đảo. Hai cái nữ hải cũng là hỉ tự không cấm, sôi nổi hướng thái thái nói lời cảm tạ không để cập tới. Đại thiếu mãi mãi là trưởng tàu, lúc trước xính lễ chung các loại sự việc đầy đủ hết, tự nhiên khinh thường với ghen ghét tiểu cô nhóm tử. Chỉ có Tam di thái nhìn đỏ mắt tím nộp. Quyết định chủ ý muốn càng thêm nịnh bỡ thái thái mới hảo. Đợi cho dự tiệc một ngày này, may vá tăng cường đưa tới quần áo mới, chiếu tứ tiểu thư ý tứ ở trên eo khắp hai phần, chiều dài chính che khuất đầu gối. Ba cái nữ hài đúng là hoa giống nhau tuổi tác, mặc vào tu thân cắt vân cẩm sần sám, trên cổ mang một màu chân châu vòng cổ, mới mẻ đến tựa như mới ra thủy hành lá. Mới vừa rào bước tiến lên cố gia hoa viên sương thính, liền thu được vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ai ra? Lục gia không hổ là nhiều thế hệ quan lại nhân gia, dưỡng ra tới nữ nhi cũng là phá lệ xuất sắc, lục thái thái thật sự là hảo phúc khí. Tiền thái thái nhà mẹ đẻ cũng là tô châu người, cùng lục thái thái giao tình cực hảo, hai người mới vừa một chạm mặt liền khen ngợi thượng. Lục thái thái trong lòng đắc ý, trên mặt lại còn phải làm khiêm tốn trạng, cũng đều không hiểu sự thật sự, mỗi ngày kêu ta nhọc lòng. Đâu giống nhà ngươi hương linh, bồi con rể đi sứ Nhật Bản, trong nhà ngoài ngọ ôm đồm, kia mới là có thể làm người. Ngươi gấp cái gì? Vừa rồi ta còn gặp ngươi tương lai con rể đâu, thật là tuấn tú lịch sự, ngươi hưởng phúc nhật tử ở phía sau đâu." Tiền thái thái đem trên tay cây quạt xa xa một lóng tay, hai người đều là cười đến trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cố Gia Hoa Viên nội tổng cộng có ba chỗ phòng ốc, từ phân ra sau, nhị phòng cùng tam phòng đều dọn đi ra ngoài, bởi vậy rất có trống không, thường xuyên mượn các bạn bè thân thích mở tiệc. Dương thứ trưởng lần này tiêu pha cực rộng, Bao Lâm Hồ một chỉnh đống lâu. Dựa theo phương Tây hình thức, đem bàn ăn xếp thành một cái đại đại vó ngựa hình, toàn bộ dùng mới mẻ hoa hồng tới trang trí, ăn mặc vàng nhạt tâu phục người hầu xuyên qua với trong đám người, bạc chất trên khay bảy biện có rượu có cát cùng tiểu bánh kem. Như vậy trường hợp mọi người đều là tiểu đoàn thể giao tế, lục lao gia đều có thương giới bằng hữu, lục đại thiếu tắc muốn xã giao chính giới đồng liêu, lục thái thái liền có nàng thái thái đoàn, mà theo tiền thái thái cây quạt chỉ ra phương hướng, có thể thấy được một đám tuổi trẻ cả trai lẫn gái chính liêu đến khí thế ngất trời. Hiện giờ chú trọng xã giao công khai, bởi vậy đại gia cũng đem kia bộ nam nữ thụ thụ bất thanh láo tư tưởng ném tại sau đầu, lẫn nhau cho nhau dẫn tiến, nguyên bản không quen biết cũng thực mau liền thuộc lạt lên. Mặc ra trinh tại đây trong đó muốn tính một cái phần tử tích cực, hắn muốn là sinh đến thể diện, hôm nay xuyên một thân ô vương đầu lễ phục, sướng cùng sắt mũ, trong túi còn cắm một chi hoa hồng đỏ, thật sự là cái thời thượng thiếu niên. Lục gia tam tỷ muội vào bản thời điểm, hắn đang ở cùng một vị họ hạ điện ảnh minh tinh đàm luận ba thời tiết. Đại thấy Lục Minh Di sau, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm. Tính ra hắn đã có vài tháng không gặp cái này vị hôn thê, vốn dĩ muốn mượn xem diễn cơ hội thuận tiện hống hống nàng, ai ngờ nàng lại thất ước. Hắn lại tân kết bạn một vị giao tế trong sân danh viện, tự nhiên không rảnh tham Lục phủ. Không từng tưởng một đoạn thời gian không gặp, Lục Minh Di lại là đại biến dạng. Một thân bóp trắng thuần nha biên đường đỏ sắc cắt vân cẩm sườn sám, liền giống như chân trời ánh nắng chiều nhan sắc, hợp thể cắt đặc biệt có vẻ vòng eo tinh tế một đầu tóc đen dùng lụa mang hệ luật cũ thức bím tóc trước ngực châu vòng sấn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm ánh nhuận khả nhân Nay phiên biến hóa rừng ở mạc gia chinh trong mắt chỉ cảm thấy mới mẻ vô cùng chạy nhanh hướng bên người bạn gái tố cáo thanh tội đón đi lên minh di muội muội hồi lâu không thấy lục gia nhân đang cùng lục minh di ở một chỗ nghe xong lời này liền cố ý vô tình mà cắm một câu mạc gia a ca hảo khách khí không biết còn tưởng rằng chúng ta bao lâu không đi lại đâu dứt lời đôi mắt chiều hắn truyền truyền Nhấp miệng nở nụ cười, nay thoáng nhìn quả nhiên là phong lưu vũ mỹ, không khỏi kêu mạc gia trinh trong lòng nể dự. Lục Minh Di sinh đến là đẹp, lại có chút tính trẻ con chưa thoát. Lục Giai nhân cũng đã hoàn hoàn toàn toàn là cái nữ nhân tư thái, nhất cử nhất động đều hấp dẫn vô số tầm mắt. Giai nhân muội muội càng sáng. Lục Minh Di ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, có lý do tin tưởng hắn câu này ca ngợi hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm, nhưng mà mạc gia trinh háo sắc không giả, lại còn không đến mức đến hôn đầu nóng nỗi. Liên tính lục giai nhân là chiêu quân trên đời, tây tử trọng sinh, chỉ cần lấy không ra tuyệt bút của hồi môn, hắn là tuyệt không sẽ xếp vào thê thất suy xét. Cho nên, các nàng đến giúp hắn một phen. Gia Trinh ca ca gần nhất ở vội cái gì đâu. Lần trước ngươi ước ta xem diễn, ta không đi, sẽ không giận ta đi. Lục Minh Di cố ý cái hay không nói, nói cái dở. Mặc Gia Trinh ở trong nháy mắt lộ ra xấu hổ biểu tình, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, phỏng trưng nàng chỉ là tùy tiện hỏi, liền dùng cực ôn hòa miệng lươi nói. Ngươi biết đến, ta đơn giản vội chút sinh ý trong sân sự, dườm già đến tàn nhẫn. Lần trước diễn phiếu không có thể trước tiên cùng ngươi ước hảo, thật không phải với. Nghe nói đại sân khấu tân thượng không ít nước mỹ phiến tử, không bằng chúng ta lần tới cùng đi xem điện ảnh, giai nhân muội muội cũng một khối. Lục giai nhân cùng tứ muội trao đổi ánh mắt, lập tức cấp đáp, đương nhiên không thành vấn đề, ta luôn luôn thích nhất xem điện ảnh. Không biết gia trinh ca ca thích cái nào minh tinh. Đề tài này ở giữa mạc gia trinh lòng kẻ dưới này. Hai người lập tức thảo luận lên, từ điện ảnh minh tinh vẫn luôn nói đến nước ngoài phong cảnh. Mạc Gia Trinh cũng từng ở nước ngoài đấy quá, tuy rằng với việc học phương diện không có gì thành tựu, ăn nhậu chơi bời nhưng thật ra hiểu được không ít. Lục Gia Nhân nghe được là lòng say thần mê, nàng sùng bái ánh mắt cũng cho Mạc Gia Trinh cực đại hư vinh cảm thụ, bất chi bất giác uống lên vài ly whisky. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lục Minh Di liền cố ý đụng phải một chút tam tỷ cánh tay, nàng đêm nay xuyên song cao cùng đầu nhọn dài, tự nhiên là đứng không vững. Thuận thế liền đảo hướng về phía Mạc Gia Trinh trong lòng ngực. Trừ bỏ mỹ nhân ân, còn tặng kèm chỉnh ly rượu vang đỏ, đem Mạc Thiếu gia một kiện mới tinh ô vuông đâu âu phục vẽ thành một bức sắc sỡ hòa tác. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ?" Mạc Gia Trinh uống đến có chút phía trên, nhưng thật ra Lục Gia Nhân trước kêu một tiếng, may mà bọn họ ba người là ở đại sảnh góc, lại có cái một người rất cao đại bình hoa che đậy, không có gì người lưu ý. Lục Minh Di đầu tiên là đầu đi cảnh cáo liếc mắt một cái, trong miệng chỉ nói Giọng vang đỏ một khi làm đã có thể sắt không xong, chạy nhanh đi trước phòng hóa trắng bãi. Mặc gia Trinh mơ mơ màng màng mà túi đầu nhìn nhìn, liền phải đi ra ngoài. Lục Minh Di chạy nhanh nói, "Ra Trinh ca ca hướng đến nhiều, Tam tỷ ngươi giữ hắn một chút." "Vậy còn ngươi?" Lục Gia Nhân chạy nhanh tuân mệnh xử lý, còn không quên lại làm bộ làm tịch hỏi một tiếng. "Kế hoạch là nàng định, Lục Minh Di tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt lấy cớ, ta đi kêu một chút nhà hắn nghe sai, quay đầu lại liền tới tìm các ngươi." "Hảo." mắt thấy chạm đất giai nhân lao lực mà đỡ mạc gia trình một đường tránh đi đám người dọc theo sau hành lang đi đến lục minh di bên môi xuất hiện một tia tự đáy lòng ý cười nàng đã sớm hỏi thăm qua đêm nay giàn nhạc phòng thay quần áo liền thiết lập tại sau hành lang chờ tan cuộc thời điểm liền có trò hay nhìn lục tứ tiểu thư hảo tính kế nha đang lúc nàng đắc ý khi có một người nam nhân từ cửa sổ sắt đất màu tím nhung thiên nga bước màn sau chậm rãi đi ra chương 17 đa tình nhân nhi thành đôi đối Nam nhân kia không có mặc tây trang, một thân màu đen lụa tơ sống áo dài theo màu bạc kỳ lân ám văn, và áo đừng một con kim sắc đánh hoàng biểu, phía dưới còn chế hai chỉ phỉ thúy ngạnh, nói không nên lời ung dung hoa quý. Đúng vậy, Lục Minh Di suy nghĩ nửa ngày, vẫn cứ chỉ có thể dùng ung dung hoa quý tới hình dung cái này nam tử, thịnh tiên sinh làm việc như thế nào luôn là giấu đầu lòi đuôi, tránh ở mảnh sau lưng nghe lén cũng quá không cao minh bãi. Bên ngoài vũ nhạc đã bắt đầu rồi, chỉ có cái này tiểu góc vắng vẻ không tiếng động. Thịnh kế đường đảo không phản bác, trong tay thưởng thức kia chỉ đánh hoàng biểu nói, lục tiểu thư giúp đỡ tỷ muội, thịnh kế chính mình vị hôn phu hành vi, nghĩ đến sát thật so với ta muốn cao mình một ít. Chỉ này một câu, liền đem lục minh di khí cái ngã ngửa, chỉ phải trách móc nói, ngươi người này sao lại thế này? Lần trước đã nói coi như chúng ta không quen biết, cắt đi một bên, lúc này mới không mấy ngày lại toát ra tới, ngươi không phải nói thiếu chúng ta tình sao? Vậy phiền toái ngươi ly ta xa chút, miễn cho dính đen đuổi. Cái này thần bí thịnh tiên sinh xuất quỷ nhập thần, hành sự quỷ dị, lục minh gì đến bây giờ cũng sợ không rõ hắn lai lịch, vì cầu an toàn vẫn là sớm ngày trôn mất hảo. Ai ngờ dây lát chi gian, mới vừa rồi còn bừa bãi vô danh tiểu góc lại nên đón hai vị khách nhân. Một cái ăn mặc thơ vàng nung sơn sám tóc con nữ tử chính kéo cái ngoại quốc nam tử lo vòng ngoài mặt trải qua, lơ đãng nhìn thấy lục minh gì, tức khắc đem đôi mắt trừng đến lão đại, mít lũ. Là người sao? Lục Minh Di cùng thịnh kế đường đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, vị kia tiểu thư một bộ kinh hỉ bộ dáng, chạy tới liền ôm lấy Lục Minh Di, thẳng đem người sau kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Nga, thật là ngươi nha, ta còn tưởng rằng nhận sai người đâu. Ôm xong rồi không tính, nàng còn quay đầu tiếp đón kia người nước ngoài nói, đạt lỉnh, đây là ta thường cùng ngươi nhắc tới Tây Hoa Nữ Trung Đồng Học, Mỹ Lục Nha. Đọc sách thời điểm, đôi ta ngồi ngồi cùng bàn đâu. Mất công này một câu. Lục Minh Di mới cuối cùng nhớ tới cái này, lô mãng quỷ thân phận tới. Mít Tề, ngươi ở đệ nhị học kỳ không phải cử ra dời hướng Thiên Tân sao? Như thế nào lại hồi thượng hải tới? Mít Tề khoe mệnh têu tề chân chân, phụ thân cũng ở chính phủ nhậm sự. Các nàng đã từng đã làm một năm ngồi cùng bàn, sau lại nhân nàng phụ thân lên chức dọn đi, liền chặt đứt liên hệ, liêu không đến, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp phải. Phần 10. tề chân chân tính tình thực hòa bác, không riêng hỏi gì đáp lấy, lại còn có mua một tặng một, ai nha? Cha mẹ ta còn ở thiên tân đâu, ta đi theo Trưởng phu mới vừa chuyển đến Thượng Hải không lâu. Đúng rồi, còn không có cho ngươi giới thiệu đâu. Đây là ta tân hôn hôn phu, dêm, hắn là cái người nước Pháp, ở đại đường cái đô lăn cửa hàng làm việc, về sau ngươi phải có cái gì yêu cầu nhưng đến ưu tiên suy xét nhà của chúng ta nha. Nàng vị kia tóc vàng mắt xanh Trưởng phu tiếng Trung nhưng thật ra thực hảo, nhiệt tình mà hồ, mít lũ, thật cao hứng nhận thứ ngươi. Ngươi hảo ngươi hảo lục minh di mới vừa cảm thấy toàn bộ quen biết quá trình mau đến làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. tê tiểu thư lại đem đôi mắt chuyển tới thịnh kế đường trên người, trong đó không thiếu kinh diễm, này một vị. Lục minh di không riêng gì mặt cường, chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Nàng lẻ loi một mình cùng nam tử ở kế cửa sổ góc mật đàm, mà nàng kỳ thật trừ bỏ đối phương dòng họ ở ngoài, mặt khác đều hoàn toàn không biết gì cả, này nên như thế nào hướng người giải thích mới hảo. May mắn, cũng không cần nàng giải thích. James sớm đã nhiệt tình mà vươn tay, "Nga, Miss Thoát Thịnh, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Đỗ Lan tiên sinh, ngươi sinh ý có khỏe không?" Thịnh kế đường tự phụ mà gật đầu, vội vàng cùng hắn tay giao nắm một chút liền buông lỏng ra. "Theo lý đây là không quá lễ phép." James lại tự thụ sủng nhược kinh giống nhau trả lời nói, "Nga, đương nhiên, Thác thượng đế phúc, hết thể đều hảo. Ta cùng đặt lĩnh là ứng nàng thúc phụ mời tới tham gia tụ hội, nay thật đúng là một hồi hoạt động lớn a. Ta dám nói Ở Pháp Quốc cũng tìm không thấy nhiều như vậy đáng yêu nữ hài. Đương nhiên, ta đặt lĩnh vĩnh viễn là hoa hồng viên trung đẹp nhất kia một đóa. Tê Tiểu Thư cùng trượng phu cảm tình hiển nhiên thực hảo, nói nơi này, dêm liền chấp khởi thê tử tay hôn một chút, đem nàng đậu đến khanh khách cười không ngừng. Lục Minh Di mắt thấy cầm sát hòa minh một màn, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kéo nàng vị này hảo đồng học phúc, cái này Tiểu Góc bắt đầu trở nên chọc người chú ý lên. Có vài song tò mò đôi mắt đều ở hướng nơi này xem. Nàng nếu là lại không thoát thân, khả năng liền rất khó phủi sạch nàng cùng thịnh tiên sinh chi gian quan hệ. Dêm tuy rằng là cái người nước ngoài, nhưng cảm tình không thể nghi ngờ so với hắn thê tử tinh tế rất nhiều. Hắn thực mau liền chú ý tới lục minh di xấu hổ, cũng đem nó xuyên tạc hướng về phía một cái kỳ quái phương hướng. Nga, hai vị có phải hay không có chuyện muốn nói, chúng ta thật sự không nên như vậy quái dày, đều là ta đặt lình nhìn thấy bằng hữu quá kích động. Không không thịnh kế đường cũng bị bức cho không thể không ra mặt giải thích, trên thực tế. Ta đang định thỉnh Lục tiểu thư nhảy một chi vũ, các ngươi. Nga, thật đáng tiếc chúng ta liền không cùng nhau. Trên thực tế, chúng ta mới vừa nhảy xong rồi chỉnh chi đoạn tử, đất lĩnh chân đều có chút ăn không tiêu. Dêm núm bay, cấp trả lời nói, các ngươi thỉnh đi, ta mới vừa nghe được tỏ ju nạ cạ bệ dạ vang lên, kia chính là đầu Hảo Khúc ca. Hảo nên nói nói đều đã bị dêm nói xong, Thỉnh Kế Đường đành phải chiều Lục tứ tiểu thư vươn tay, xin hỏi ta có cái này vinh hạnh sao? Đối mặt sáu chỉ tràn ngập kỳ vọng đôi mắt Lục Minh Di có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể cười đáp, đương nhiên, không hề vấn đề. Tiễn hội vừa qua khỏi nửa trình, hoa lệ thủy tinh dưới đèn, một đôi đôi thanh niên nam nữ chính ôm nhau ở một khối nhẹ nhàng khởi vũ, hoa lệ tà váy, mạo bọt khí tràng tịnh, còn có thái thái các tiểu thư trên cổ cổ tay gian quan mang, diệt thành kỳ quái cảnh trong mơ. Thinh kế đường cùng Lục Minh Di lặng lẽ gia nhập trong đó, liền như ở biển rộng trung đầu nhập vào một quả hòn đá nhỏ. Bên hai là du dương tiếng nhạc. Trước mắt nam nhân con ngươi sâu thẳm như nửa đêm, Lục Minh Di có một lát cảm thấy hoảng hốt, chính mình hiện tại rốt cuộc đang làm gì đâu? Ngươi là ai? Lục Minh Di nhìn chằm chằm nam nhân kia đôi mắt, tựa hồ tưởng từ giữa tìm ra một đáp án. Nam nhân cũng không có làm nàng suy đoán lâu lắm, hắn thanh âm rất thấp, nhưng ở âm nhạc chúng có vẻ phá lệ rõ ràng, Thịnh kế đường. Nay cũng không phải Lục Minh Di muốn đáp án, nàng lắc lắc đầu, ta hỏi chính là ngươi là người nào? Thương nhân, chính khách, hoặc là đầu cơ giả? vấn đề này hiển nhiên làm nam nhân cảm thấy rất thú vị phía trước vì cái gì không hỏi nam nhân vũ bộ thực hoa lệ hiển nhiên là trong đó cao thủ lục minh di theo hắn nện bước mà chuyển động ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khoe miệng đó là bởi vì phía trước ta cho rằng chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại ngươi liền tính là tổng thống cũng cùng ta không quan hệ nam nhân cũng nở nụ cười vậy ngươi hiện tại hỏi là cảm thấy chúng ta sau này còn sẽ gặp lại sao tuy rằng có chút đen đủi nhưng ta xác thật có như vậy dự cảm Tại chỗ xoay cái vòng, Lục Minh Di bối cơ hồ gián hắn ngực, hai người rõ ràng nhìn không tới đối phương biểu tình, lại có một loại kỳ dị an ý cảm. Ha ha ha ha. Sau lưng truyền đến rất nhỏ rung động, bên hai có thể cảm nhận được nóng rực hô hấp, Lục Minh Di bỗng nhiên có chút thẹn quá thành giận, ngươi cười cái gì? Ngón tay tương cấu, nhẹ nhàng chấm động, hai người lần nữa khôi phục tương đối tư thế, nam tử tươi cười rất là ý vị sâu xa, ta suy nghĩ, ngươi vị hôn phu cùng tỷ tỷ ngươi hiện tại nên ôm ở một khối đi. Ngươi tính toán khi nào đi bắt gian? Quan ngươi chuyện gì? Lục Minh Di chỉ cảm thấy trên mặt dâng lên đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì chung quanh quá nhiệt, vẫn là bởi vì thình lình xảy ra biến níu. Hoặc là, này một khúc tấu xong sẽ có kết quả phải không? Nam tử cũng không có để ý nàng thái độ, chỉ là lo chính mình nói, thanh niên nam nữ ở giàn nhạc phòng thay quần áo yêu đương vụ trộm, sau đó bị đâm vừa vặn. Như vậy ấu chi kế hoạch, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? So ngươi bắt cóc ta còn ấu chi sao Cuối cùng tìm được một cơ hội, lục minh di không chút nào bổn xỉn mà phản kích. Sở hưu thay đổi thế giới âm mưu xét đến cùng đều ấu trí, kế sách không để bụng lao bất lao bộ, dùng được là được. Thinh kế đường nhìn qua thật đúng làm mà nghiêm túc suy xét một chút, hiện tại ngẫm lại, là rất ấu trí, bất quá kia có quan hệ gì. Ít nhất mượn cơ hội này, làm ta biết ngươi cũng không phải toàn trí toàn năng. Ngươi dự kiến chỉ giới hạn trong nào đó sự tình thượng, ta nói đúng sao? Đáng sợ thấy rõ lực. Lục Minh Di trên mặt vẫn mang theo ý cười, trong lòng lại nhắc tới một vạn phân cảnh giác, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không quan hệ, thả làm chúng ta đi tới xem đi. Bất chi bất giác, tiếng nhạc đã dừng. Thịnh kế đường thu hồi tay, lộ ra một tia thần bí ý cười, nếu phỏng trường không sai, lại quá 30 giây liền sẽ nhớ tới tiếng thét chói tai. Cái này biểu tặng cho ngươi, hảo hảo biểu diễn nửa trận sau. Lục Minh Di nhíu mày nhìn chăm chú bị ngạnh nhét vào trong tay kim biểu lại ngẩng đầu khi đã không thấy nam nhân bóng dáng, hắn liền như trong đêm đen một đạo xương khói, với hừng đông trước biến mất đến không còn một mảnh. a một đạo nữ tử cao rộng thét chói thay cắt qua trong đại sảnh vui thích không khí, nạm kim cương mặt đồng hồ, kim dây vừa mới đi rồi nửa vòng, nửa trận sau quả nhiên bắt đầu rồi. Lục Minh Di bị mang quá khứ thời điểm, hiện trường đã quét tước qua, chủ nhân gia thực thiện giải nhân ý, chi khai sở hữu không liên quan đối tượng, chỉ để lại lục mạc hai nhà, một mảnh ồn ào đối cảnh hạ. Nàng thiện tấn một cái không dành thế sự đại tiểu thư buồn phận, mở to xong vô tội đôi mắt hỏi, phát sinh chuyện gì? Lục lao ra sắc mặt xanh mét, lục thái thái nắm chặt khăn tay thẳng phát run, mặc ra thái thái hoàn toàn không biết làm sao, lục ích khiêm vợ chồng cùng lục nghi nhân còn lại là đẩy mặt muốn nói lại thôi. Ở bọn họ phía sau trên sofa, mặc ra trinh mắt say lờ đờ mê ly, mà lục giai nhân tắc quần áo bất chỉnh mà ai ai khóc thút thít Liên như vậy rằng co sau một lúc lâu. Lục Minh Di chỉ cảm thấy chính mình trên mặt thiên chân vô tà lại kiên trì đi xuống đều phải biến vị, không thể không lại bồi thêm một câu, nếu là không có việc gì, chúng ta liền về nhà đi. Ta giữ nhà Trinh ca ca say đến rất lợi hại, nên sớm một chút nghỉ ngơi mới là. Những lời này lại nghiễm nhiên thành sung phong kèn, chỉ thấy lục thái thái dậm dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì ra Trinh ca ca, người đâu ra như vậy một cái mặt dày vô sỉ ca ca. Trưng 18 một hồi trò khôi hải. Lục thái thái thật sự là khai một cái hào đầu, từ thái độ đến ngôn ngữ đều đầy đủ biểu đạt nàng đối mặt ra khinh bỉ cùng khinh thường, lục minh di cảm thấy chính mình cũng chưa cái gì nhưng bổ sung. Nhưng cứ như vậy, lại có người không thuận theo, mặt thái thái liền cùng bị người điểm huyệt dường như một chút nhảy dựng lên, bà thông ra, ngươi như thế nào có thể làm cho hai tử mặt nói như vậy đâu, như thế nào nói chuyện, ta đã tính khách khí, ngươi nhìn xem trước mắt tình hình, cũng đừng làm cho ta lại nói ra cái gì tốt tới. Ở đại bộ phận thời điểm, lục thái thái đều là cái bổ tát dạng nhân vật. Nhưng một khi đề cập đến lục minh di, đó chính là xúc nàng lịch lân, động nàng tâm can, nửa bước cũng không chịu làm. mạc thái thái trong lòng hận nóng nảy nhi tử không biết cố gắng, nhưng lại không biết cố gắng cũng là chính mình thân cốt đục, như thế nào có thể cho phép người ngoài dâm đạp. Xông lên đi ôm mạc gia trinh chính là một hồi khóc, con của ta, đây là ai như vậy nhẫn tâm tới tính kế ngươi. sinh sôi muốn hủy hoại ngươi thanh danh cùng tiền đồ. Thật là giết người không cần đào a Khóc vài tiếng sau, thấy mạc gia trinh vẫn là mơ mơ màng màng, mạc thái thái lại khóc nổi lên vòng phu, lao ra à, ngươi cái này nhẫn tâm. Như thế nào đi đến như vậy sớm, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ bị người khi dễ nha. Chiếu ngươi cách nói, nhưng thật ra ta lục gia hám hại ngươi nhi tử lạc. Lục lao ra en ngại bằng hữu tình cảm khó mà nói lời nói, lục thái thái quả thực mau bị khí vui vẻ. Chẳng lẽ là nhà ta nữ nhi đem ngươi người này cao mã đại nhi tử chuốc xây ngạnh chói tới căn phòng này. Cũng là nàng đem chính mình và táo kéo ra, làm mọi người xem chê cười. Thanh danh, tiền đồ Chúng ta gia nhân cũng là nói nhà chồng, như vậy nước bẩn nàng sẽ hướng chính mình trên đầu bắt sao. Mặc thái thái mẩy liễu một dựng, cười lạnh hai tiếng, này cũng nói không chừng, liền tính là gia trinh không đối trước đây, nhưng chưa từng nghe qua cái nào hảo cô nương sẽ cùng tương lai mội phu toàn phòng hóa trang. Những lời này thật sự độc ác. Đem lục thái thái nghẹn đến trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cũng bất chấp mạc thái thái, chỉ lo chỉ vào lục giai nhân phẫn nộ quát, ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này. Cũng mặc kệ hai vị thái thái nói cái gì, lục giai nhân đều chỉ là túi đầu rơi lệ, cũng không đáp lời. Lục thái thái bị tức giận đến cả người đều tại chỗ đánh hoảng, sợ tới mức đại thiếu nãi nãi chạy nhanh đi đỡ, tam muội muội ngươi chạy nhanh nói chuyện nhà, có chuyện gì đều có người trong nhà thế ngươi làm chủ. Nói chuyện, loại này thời điểm có cái gì hảo thuyết Nói rõ ràng kia không phải không diễn sướng. Lục Minh Di cũng trang một bộ bị sợ hãi bộ dáng đi lôi kéo Lục Thái thái tay, "Mẹ, đại tẩu, các ngươi đừng bức tang tỷ. Ta xem nàng ánh mắt đều sững sờ, nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi." Những lời này chính nhắc nhở Lục gia nhân, trước mắt mặc ra trinh mơ màng hồ đồ, thời cơ có thể nói là không thể tốt hơn. Chỉ cần nàng nghĩ biện pháp cắn chết việc này, kia về sau liền như xuôi gió xuôi nước. Cân nhắc đã định, nàng lập tức thay vẻ mặt đau thương mà kiên định biểu tình, "Phụ thân, Mậu thân, nữ nhi bất hiếu, cấp lục ra mất mặt. Ra việc này, ta lại vô thể diện sống trên đời, các ngươi coi như thiếu sinh một cái nữ nhi đi. Nói xong, liền ở một mảnh tiếng kinh hô chung, đột nhiên triều ven tường tủ đánh tới. Tam tỷ lục minh di là trong đó phản ứng nhanh nhất một cái, lập tức giải khai tay triều nàng ngã xuống địa phương phóng đi. Lục giai nhân vì gả vào mạc ra cũng thật là liều mạng, kia va chạm không chút nào hàm hồ, thái dương phá cái miệng to. Nàng một bên dùng tay đem huyết mặc hai. Làm thương thế thoạt nhìn càng nghiêm trọng một ít, biên kinh hoàng thất thố mạc ê tam tỷ ngươi làm sao vậy, ngươi mau tỉnh lại a. Lục nghi nhân muốn cũng chạy tới, nhưng vừa thấy tứ mội đầy tay huyết, chân trước mềm. Lục đại thiếu gia cũng kinh hãi, nha đầu này như thế nào ngu như vậy, mau kêu xe cứu thương nha. Không được này một tiếng lại là hai vị thái thái trong miệng một lời hô lên tới. Lục thái thái tuy rằng khí cực, nhưng đầu góc là rất rõ ràng, chạy nhanh đối với lục lao ra nói, đêm nay chúng ta lục gia đã than đủ đài. Nhiều như vậy hai mắt nhìn chằm chằm, không đến ngày mai toàn bộ bến Thượng Hải nhân vật nổi tiếng đều phải biết việc này. Lại kêu xe cứu thương, không phải đưa tới cửa làm tiểu báo hạt viết sao. Không bằng chạy nhanh mang tam nha đầu trở về, kêu khương bác sĩ tới xem. Tam tỷ, Tam tỷ lục minh di nghe xong lời này, vội vàng lại hô vài tiếng. Nàng thanh nhấm nghe tới rất là thê lương, vốn là sợ hãi lục nghi nhân không cấm lên tiếng khóc lớn lên. Lục ích khiêm vợ chồng cũng không biết nên kéo ai, nên quên ai toàn bộ trường hợp một mảnh hỗn loạn, Liên ở cái này loạn cục chung, vẫn luôn mặc không lên tiếng lục lao ra rốt cuộc đã mở miệng. Minh di trước lấy khăn cho ngươi tam tỉ ấn miệng vết thương, ích khiêm đi kêu xe tới, lê tuyển đem hộp lòng người nâng dậy tới. hắn một mở miệng, lời tuy không nhiều lắm lại những câu ở điểm tử thượng, đại gia liền như tìm được rồi người tâm phúc, lập tức ấn hắn ý tứ xử lý lên. dặn dò xong nhi nữ, lục lao ra chuyển hướng về phía mạc thái thái. hôm nay sự bất luận ai thị ai phi, dừng ở đây bãi. Xem ở chúng ta hai nhà tương giao vài thập niên phân thượng, đừng làm người ngoài nhìn chê cười mới hảo. Lời này ý tứ lại là không hề đề ra, Mạc Thái Thái vui mừng còn không có tới kịp lên mặt, lục lao gia nói tiếp, từ trước về tiểu nhi nữ hôn sự, từng có một ít miệng ước định, hiện giờ xem ra thật sự là càng hẳn rỡ, từ nay về sau cũng không cần nhắc lại. Cái này chính là muốn Mạc Thái Thái mệnh, chỉ thấy nàng rất giống bị người tạm trụ cổ, lắp bắp mà nói, thông ra lao gia, này. Thông ra hai chữ này đối với người ta tới giảng không lớn thích hợp, sau này vẫn là sưng một tiếng dòng họ hảo. Lục Lão gia thấy trưởng tử đã một đường chạy chậm trở về, liền phân phó thê nữ nói, tam nha đầu thương thế quan trọng, chúng ta này liền đi đi. Thông ra lão gia chậm đã. Mặc thái thái có thể ở một đống như hổ rình ngồi thân thích chung giữ được chính mình cùng nhi tử sáng nghiệp, cũng coi như là cái nữ trung hào kiệt, chỉ là đối với nhi tử quá mức sủng lịch mà thôi. Nàng biết hôm nay lục gia người bán ra cái này ngại cửa. Nhi tử cùng tứ tiểu thư hôn sự liền hoàn toàn xong đời, mặt khác không đề cập tới đơn công ty bách hóa thiếu tin nghiệp ngân hàng khoản tiền, lục lao ra đều không cần phái người tới thúc giục trước, chỉ cần ấn bình thường lợi tức, bọn họ vòng quay chu chuyển tiền tệ lập tức liền phải căng thẳng. Càng đừng nói những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân biết nhà mình cùng tin nghiệp ngân hàng liên hôn không thành, tất nhiên tới bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó các nàng mẫu tử tình cảnh đã có thể không ổn. Nghĩ kỹ điểm này, mặc Thái Thái cũng là co được giãn được đương trưởng liền một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể lên. Ai ra? Thông gia lão gia, thông gia thái thái, các ngươi nhưng ngàn vạn nhiều thông cảm một vài. Ta là kêu này lịch tử cấp khí hồ đồ, sao có thể rót hai lượng rượu vàng cứ như vậy làm bậy đâu? Chờ hắn vừa tỉnh, ta tức áp hắn tới cửa thỉnh tội. Chúng ta hai nhà hơn hai mươi năm giao tình, không thể đoạn ở cái này lịch tử trên tay nha. Lục thái thái không chút khách khí mà trả lời. Mặc thái thái, lão gia nhà ta đã nói. Thông ra hai chữ nhưng ngàn vạn không dám nhận. Nếu không phải xem trong mấy năm nay giao tình, ngươi cho rằng hôm nay sự có thể như vậy tính. Đều là có thân phận người, chúng ta vẫn là cho nhau chừa chút mặt mũi hảo. Lời này là nói được rõ ràng, đổi lại người khác, lúc này cũng liền đánh lui trông lớn. Thiên này mạc thái thái là cái không nhận mệnh, nàng biết cùng tứ tiểu thư hôn ước lại không thể nói cái gì, đảo mắt thoáng nhìn yếu ớt bị giá lục nghi nhân, tức khắc lại có một nẻ ra ý hay, nhi tử không biết cố gắng. Ta cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ là liên lụy tam tiểu thư. Trước nay trên đời này, nam nữ sự tình khó nhất nói rõ. Tam tiểu thư cùng con ta ở chung một phòng, dung túng thanh thanh bạch bạch, chỉ sợ người ngoài một chương miệng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Dù cho lục minh Di đã sớm tính tới rồi một màn này, vẫn cứ bị mạc thái thái vô sỉ cấp thật sâu chấn động. Đầu tiên là phủi sạch quan hệ, chờ lục lao ra lên tiếng hôn ước trở thành phế thải, liền lui mà cầu tiếp theo, tưởng đem nhi tử cùng lục gia nhân thấu làm một đống. Nàng hảo tam tỷ thật là cho chính mình chọn cái hảo nhà trung a. Liên tính lục lão gia dễ dàng mặc kệ tiểu nhi nữ sự cũng phen nói chuyện này tức giận đến cau mày quát mắt. Lục thái thái cùng đại thiếu gia chờ nguyên bản có chút lòng nghi ngờ lục gia nhân tự đạo tự diễn lúc này cũng mỗi người đều cùng chung kẻ địch lên. Mặc thái thái cũng thực khôn khéo biết lục thái thái sẽ không vì một giới thư nữ xuất đầu liền tiếp theo thở dài mặt khác đều thôi ta chính là đáng thương tứ tiểu thư nhị tiểu thư chính là tang vị hôn phu. Hôn sự đến nay đều khó xử. Nếu là Tam tiểu thư lại bị người ta nói trường nói đoạn, khi đó tiết người khác trong miệng nhai chỉ có lục gia khuê nữ, nào còn phân cái gì đứng hàng a. Thông gia Thái thái, ngươi nói có phải thế không? Nói được quá đúng rồi, nếu không phải cùng Mạc gia có thủ án, Lục Minh Di quả thực tưởng cấp Mạc Thái thái vô tay. Vị này tám phần là đọc quá binh pháp tôn tử đi, am hiểu sâu xẳ đánh bảy tức đạo lý, Lục Thái thái bảy tức chính là chính mình cái này nữ nhi. Ở đây mọi người cũng đều phản ứng lại đây phải làm cái không quá thỏa đáng cách khác, mặc ra là lão thử, mà Lục Minh Di là bình ngọc. Không có vì đánh cái lão thử bị thương bình ngọc đạo lý, cần phải cấp lão thử tiến cống cầu hòa, kia cũng thật là đủ hèn nhát. Lão gia Lục Thái thái vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía Lục lão gia. Đại sự đề định, Lục Minh Di lén lút nhéo một chút nàng tam thịt tay. Liên hướng về phía mẫu thân này phân ái nữ chi tâm, phụ thân cũng là không lay chuyển được nàng, dư lại bất quá chính là cỏ kẻ mặc cả thôi. Lúc ra đoàn người ra cửa khi, chính gặp gỡ Dương Thứ trưởng tại tiền viện tiên khách. Vị kia khách nhân một bộ màu đen áo dài, ô tô cũng là màu đen, nếu không phải góc áo màu bạc cám văn lập lòe, cơ hồ muốn biến mất ở trong bóng đêm. Dương Thứ trưởng nói như thế nào cũng là chính phủ nhân viên quan trọng, ngày thường đối nhân xử thế không nói tự cao tự đại, ít nhất cũng có chút bưng. Nhưng lúc này hắn lại đem eo thật sâu mà cong đi xuống. Ước chừng là không nghĩ dẫn nhân chú mục, vị kia thần bí hắc y nam tử lên xe trước vẫy vẫy tay nói, "Liên đến này đi, không cần tạ." Nhưng mà hắn có thể tùy tiện, Dương Thứ trưởng lại không dám lỗ mãng, vẫn cung cung kính kính nói, "Cửu gia hảo tẩu, ngày mai hạ quan tự mình đến cự lại đạt lộ bái phỏng." Tuy rằng nhà mình còn có một đống sự không xử lý xong, nhưng cái này nam tử cho người ta ấn tượng thật sự quá khắc sâu, Lục gia đại thiếu mãi mãi nhìn không được nhẹ giọng hỏi trợ phu, liền Dương Thứ trưởng đều phải làm hắn bảy phần, rốt cuộc là người nào? Thượng Hải này địa giới tàng long ngọa hổ, có rất nhiều có lai like lịch người, Lục Ích Khiêm lắc đầu, ta cũng không nhận biết. Hơn phân nửa không phải chính giới nhân sĩ, sợ là vị nào công tử. Ở bọn họ phía sau, lục minh di siết chặt trong túi kia chỉ đánh hoàng biểu, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Cựu gia, cư nhiên là hắn. Trưng mười chín thượng hải hoàng đế. Trở lại lục gia đại trạch sau, khương y di sư sớm đã ở môn tính trở. Nhị di thái nhìn thấy lục giai nhân đầy đầu là huyết mà từ trên xe bị đỡ xuống dưới, đương trường liền nằm liệt trên mặt đất. Nữ nhi a, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Toàn ra ra cửa duy độc ngươi liền thành cái dạng này. Nếu là ngươi có cái vắng nhất, vì nương cũng không sống. Xử lý miệng vết thương thời điểm, nhị di thái liền khóc nháo cái không thôi, chờ tiễn đi khương y thí sư vẫn là như thế, Thúy Nga ở bên cạnh khuyên vài lần cũng chưa có thể khuyên lại. Lục thái thái đêm nay vốn là bị nháo đến phiền lòng khí táo, lại nghe nhị di thái những câu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, không khỏi hỏa khí càng tăng lên, một cái tát liền vỗ vào trên bàn. Tam nha đầu còn chưa có chết đâu. Ngươi ở chỗ này khóc cái gì tang? Thế nào cũng phải tam nha đầu có bất chấp gì, ngươi cái này làm nương mới cao hứng có phải hay không? Nhị Di thái luôn luôn là ăn cứng mà không ăn mềm, đối nàng lược tốt một chút liền đặng cái mũi lên mặt, chờ bản khởi gương mặt nàng chính mình đảo trước thành thật, "Thái thái, ta chính là đau lòng tam tiểu thư." Nữ hải tử mặt là đầu nhất đẳng đại sự, vạn nhất phá tướng, thành thân thời điểm nhưng như thế nào là hảo? Nói đến thành thân, Lục Thái thái lại là một trận ghê tởm. Di vang thật nhìn không ra mạc ra là bậc này người, cư nhiên nương A Niếp làm văn buộc nhà mình nhà ra. Mất công không phải đem A Niếp gả qua đi, nếu không nàng là chết đều bế không thượng mắt. Lập tức cười lạnh lên tiếng, điểm này ngươi không cần lo lắng, phía trước không phải đánh chết không gả vệ Minh phu sao. Việc này ta đã cùng Lão Gia nói thỏa, kia đầu hôn ước hủy bỏ, khắc cấp tam nha đầu tìm phu quân. Thật sự, nhị di thái trợt nghe tin tức này, lập tức cao hứng lên. Tuy rằng nữ nhi bị khổ. Nhưng chỉ cần có thể không gả nhà nho nghèo, kia khổ liền không nhận không. Nếu không thật gả qua đi, đó là muốn ăn một đời khổ. Chẳng lẽ ta không có việc gì tiêu khiển ngươi chơi sao? Lục Thái Thái không vui mà ngó nàng liếc mắt một cái, không ngại nói cho ngươi, người này tuyển ta cùng lao ra đều tìm hảo, đó là gia cùng bách hóa thiếu chủ nhân, không tính bôi nhỏ tam nha đầu đi. gia cùng bách hóa? Kia chẳng phải là mạc gia sao? Nhị Di Thái bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân suýt nữa cấp tạp hôn mê. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân khinh phiêu phiêu, so thấy lục giai nhân bị thương khi càng sâu. Mặc ra cùng lục gia là thế giao, của cải lại hậu, dân cư lại đơn giản. Vị kia thiếu gia nàng cũng gặp qua, lớn lên tuấn tú lịch sự, như vậy một môn hảo việc hôn nhân cứ như vậy tới tay. Nhị di thái quả thực không thể tin được, liền đáp lời đều nói lắp, quá. Thái thái, thật sự muốn đem tam tiểu thư xứng cấp mạc thiếu gia sao. Nhưng, chính là phía trước, không phải nói định cùng tứ tiểu thư. Phần 11 Lời vừa ra khỏi miệng, lục thái thái mặt liền đen, nhị di thái cũng hối hận. Bãi sông nhặt đầu chó kim, hướng trong nhà tàng khởi chính là, còn ba ba hỏi có phải hay không có chủ chi vật, cũng không phải là ngốc sao. Lục thái thái ám mà vận vật khí, khó khăn không chế được, chỉ nhàn nhạt nói, từ trước bất quá là hai nhà miệng gian vui vừa, quan tứ tiểu thư chuyện gì. Cửa này hảo thân, chính là tam nha đầu chính mình tránh tới. Ngươi yên tâm, lão gia cùng mạc thái thái đã nói định rồi tháng sau đổi thiếp canh. Sang năm chính thức làm hôn lễ. Nói còn chưa dứt lời, nhị di thái trên mặt đã vui mừng doanh động, bệnh cũ lại tái phát, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất cấp lục thái thái khái cái đầu, thái thái ân đức cao ngất so hải thâm, tịch mai đời này đều quên không được. Nhất định làm châu làm ngựa, hảo sinh hầu hạ thái thái. Người này nột, cũng chỉ có như vậy khoan tầm mắt, cho rằng đem nữ nhi gả vào phú quý nhà chính là tốt, cũng là một mảnh từ mẫu tâm địa. Lục thái thái bỗng nhiên có chút đáng thương nàng, được rồi, tam nha đầu cũng là ta nữ nhi. Ta cũng nóng trông nàng hảo. Mấy ngày này ngươi thả hảo sinh chăm sóc, chờ phân phó gả khi ta sẽ không bạc đãi nàng. Giờ này khắc này, lục phủ trên dưới cũng đều ở thảo luận không sai biệt lắm đề tài. Đại thiếu gia vợ chồng là biết nội tình, đều cảm thấy lục giai nhân gả qua đi cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhưng thượng có cha mẹ, này một cái lại không phải bà muội, cũng không tới phiên bọn họ thao quá đa tâm. Lục nghi nhân cũng cảm thấy mạc gia trình không phải lương xứng. Nhưng lại cho rằng thân là con cái vạn sự nên nghe theo cha mẹ an bài, không cấm thế khó xử. Chỉ có một cái mai di nương không có con cái, những việc này đều dính không thượng, chỉ lo đứng ngoài cuộc xem diễn. Các chủ tử tâm tư khác nhau, hạ nhân lão mụ tử nhóm ý tưởng lại rất nhất trí, đều cảm thấy tam tiểu thư lúc này là bay lên đầu cảnh. Một cái thư nữ thế nhưng có thể đoạt đích muội hôn sự, thật sự là hảo bản lĩnh. Mưa phùn nghe nói về sau cũng là lão đại bất bình, thừa dịp đưa ăn khuya cơ hội đoán hận đoán giận nói. Ta liền nói sao, không duyên cớ trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy, nguyên lai like là đi câu nam nhân. Đi tham gia tiệc tối không trang điểm một phen còn xuyên cái quần áo rách dưới sao? Lục Minh Di ăn rượu nhượng bánh trôi, cảm thấy này nha hoàn quả nhiên không bạch đau, cư nhiên so với chính mình còn kích động vài phần. Ba ba đã lên tiếng, trong nhà không được lại thảo luận việc này, ngươi cũng thu liễm một chút. Lại nói Tam tỷ dù sao cũng là tiểu thư, phải bị ai nghe xong đi cáo trạng, chỉ có ngươi xui xẻo phân là mưa phùn trong lòng minh bạch đây là vì nàng hảo héo héo mà ứng chính là tam tiểu thư đoạt đi rồi mạc thiếu gia ngươi liền một chút đều không tức giận không khổ sở lục minh di lại múc một ngưỡng bánh trôi bỏ vào trong miệng hàm hồ lầm bầm lầu bầu. ta chỉ ngóng trông nàng ngày sau chịu tội khi thiếu ở trong lòng chú ta là được a không có gì vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi lục minh di nghiêm mặt nói giống mạc gia trinh như vậy thấy sắc này lòng tham gia hỏa không cần cùng hắn kết hôn thật sự là kiện hỉ sự Ta đều hận không thể phóng thượng mấy ngàn vang pháo chúc mừng một phen, có cái gì nhưng khổ sở. Tiểu thư nói đúng mưa phùn nguyên bản đối vị này mặc thiếu gia ấn tượng thật tốt, nề hà lần này bại cái tinh quang. Tiểu thư như vậy kim tôn ngọc quý người, vốn dĩ liền không phải hắn cái loại này nhà giàu mới nổi có thể xứng đôi. Về sau tất nhiên hội ngộ thượng so với hắn hảo một ngàn lần năm nhi, tức chết bọn họ mới hảo. Bất luận thế nào, mặc ra trinh sự xem như tạm thời giải quyết, lục minh di trước mắt chú ý chính là một người khác, mưa phùn. Lần trước ta cùng mẹ một khối đi mua đồ vật kia ra vận may tơ lũi trang ngươi còn nhận được đi. Nhận được A, chính là muốn ta đi làm chuyện gì. Nha đầu này có đôi khi vẫn là rất cơ linh, Minh Di khen ngợi gật gật đầu, ngươi ngày mai thay ta đi một chuyến, đem cái này giao cho trưởng quài. Dứt lời đưa qua đi một trương phong thư, hình thức không gì cực kỳ, nhưng ở mặt trái có một cái con dấu chính là nàng cùng ngụy ngũ ước định, trưởng quài chỉ cần thấy liền sẽ chuyển giao cho hắn. Lục Minh Di giống như tùy ý mà giải thích một chút, Lần trước ta thác bọn họ thay ta tìm mấy con tế vải dạy bằng máy, nơi này là cụ thể nhan sắc cùng số đo, ngươi giao cho trường quầy hắn tự nhiên sẽ thay ta lưu ý. Tốt, ta ngày mai liền đi. Mưa phùn quả nhiên không để trong lòng, lập tức đem cái kia phong thư thu lên. Theo lý thuyết rốt cuộc thoát khỏi mạc gia trinh Lục Minh Di nên cảm thấy nhẹ nhàng mới đúng, nhưng nàng lại ở trên giường lần qua lột lại mà như thế nào cũng ngủ không yên. Nàng suy nghĩ nam nhân kia, gọi người kinh diễm rất nhiều lại làm người cảm thấy sợ hãi. Bến Thượng Hải, chân chính giữ lời nói chưa bao giờ là chính khách, cũng không phải người nước ngoài, mà là tư bản. Nói trắng ra chính là tiền, chỉ cần ngươi có bản lĩnh chuẩn bị đến các nơi phân đoạn, kia toàn bộ Thượng Hải đều có thể nhậm ngươi hoành hành không cố kỵ. Thịnh cửu ra, chính là như vậy một cái nhà tư bản. Về hắn truyền thuyết rất nhiều, có nói hắn là trung ương nhân viên quan trọng chi tử, cũng có truyền hắn là quân phiệt chi tử. Tóm lại, bối cảnh cường đại, phi phú tức quý. Nếu không cũng không thể ở ngắn ngủn thời gian nội quật khởi trở thành bến thượng hải đầu nhất hào thế lực thậm chí có phóng viên ở tinh báo thượng soạn bản thảo xưng hắn vì thượng hải hoàng đế đáng tiếc người này phát tích khi lục minh di đã ở đàn ngọc phường làm trải đầu bảo mẫu bọn họ vị trí giai tầng thật sự cách xa nhau quá xa đến nỗi với nàng ở lần đầu tiên nghe được thịnh kế đường tên này khi không hề có phản ứng lại đây này sẽ là danh chấn nhất thời thịnh cửu gia ở kia gian hoang phế phòng trong hắn đã từng hướng nàng nói qua cái kia chuyện xưa thật sự là hắn trải qua sao nếu là giả Lừa gạt nàng có cái gì ý nghĩa? Nếu là thật sự, như vậy một cái bị gia tộc lợi dụng mà lại phong bị, thế cho nên quyết tâm muốn chết nam nhân, lại là như thế nào lắc mình biến hóa, trở thành phiên vân phúc vũ cửu gia đâu? Cái này biến số là kiếp trước chưa từng xuất hiện quá, quá nhiều nghi vấn ở Minh di đầu góc đảo quanh. Nàng tưởng, nay hết thể chỉ sợ chỉ có mượn dùng ngụy ngũ sau lưng lực lượng mới có thể tra cái rõ ràng. Mưa phùn làm việc thực đáng tin cậy, sáng sớm rời giường liền thế tứ tiểu thư chạy chân đi nhưng mà Lục Gia bữa sáng trên bàn, không khí lại thập phần nặng nề. Lục Gia là khai sáng gia đình, cũng không chú trọng lúc ăn và ngủ không nói chuyện kêu bộ. Nhưng một nhà chi chủ Lục Lao Gia vẫn luôn bản gương mặt không nói lời nào, hắn thê thiếp con cái tự nhiên cũng không dám dễ dàng khơi mào câu chuyện. Không chút nào dễ dàng chịu đựng được đến một bữa cơm ăn xong, đại thiếu gia đang muốn đi đi làm, Lục Lao Gia mới tính khai kim khẩu, người thay ta chuyển cáo dương thứ trưởng, hắn kia bút khoản tiền, hồi nam kinh phía trước ta nghĩ cách giải quyết. Nay chỉ sợ mới là hôm qua kia đốn tiệc tối chân chính bữa tiệc lớn, nàng về điểm này kế hoạch bất quá là bản tiểu thái mà thôi. Lục Minh Di trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nghĩ muốn hỏi thăm cái rõ ràng. Lục ích khiêm tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, sửng sốt sửng sốt mới trả lời, là, phụ thân, ta nhất định chuyển đạt. Đi bãi. Lục lao ra tựa hồ rất là mỏi mệt, lượn phất phất tay. Đối mặt trên bàn dư lại những người khác, nhìn ra được hắn thực không tình nguyện, nhưng lại không thể không mở miệng nói. Có chuyện nói vậy đại gia đã biết, ta ở chỗ này lại chính thức nói một lần. Mặc thái thái thế nàng con trai độc nhất hướng ta đưa ra kết thân tình cầu, ta cũng đã đáp ứng đem dai nhân gả qua đi. Chuyện này định ở sang năm đầu xuân, kế tiếp qua xính lễ chuẩn bị của hồi môn một loại sự tình, muốn làm phiền thái thái nhọc lòng. Lục thái thái chạy nhanh ở bên lên tiếng, nhị di thái nghe được lao ra chính miệng tuyên bố tin tức này, quả thực mừng rỡ không khép miệng được, tia cổ cao hưng kính quả thực là từ trong lòng lan tràn tới rồi trên mặt. Đa tạ Lao Gia cùng Thái Thái ơn điển, có cái gì chuyện tốt đều nghĩ tam tiểu thư. Đối với việc hôn nhân này, lục Lao Gia có 12 phần bất mãn, bất quá miễn cưỡng ứng phó chuyện xưa. Nhìn thấy nhị Di Thái hỉ động nhăn sắc, càng thêm giận sôi máu, lấy cái tẩu gõ cái bàn nói, ngươi chỉ có gia nhân này một cái nữa như sao. Nghe được nàng muốn suất giá liền cao hứng thành như vậy, hợp lòng người đến bây giờ không có tin tức ngươi đảo không biết ngọc lòng. Nhắc tới việc này, nhị Di Thái không cấm ủy khuất nói, đây đều là Lao Phu nhân làm chủ còn dám dính liễu lao phu nhân, lục lao gia càng thêm sinh khí, không chỉ có là nhị di thái, đem chỉnh bàn người đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. chỉ có lục thái thái đối tượng phu hiểu biết quá sâu, hiểu được hắn tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ tung ra cái này để mục tới, liền hỏi nói, lao gia chính là đối hợp lòng người hôn sự có cái gì an bài, không ngại nói đến nghe một chút. thật sâu hút một ngụm yên, lục lao gia nói, vệ minh phu là ta nửa cái học sinh, hắn làm người chính phái, gia thế trong sạch. Cùng hợp lòng người chính kham xứng đôi chương hai mươi nam cưới nữ gả Đối với Lục Lao Gia cái này đề nghị Lục Minh Di chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn Trên thực tế những người khác cũng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn Vì hai nhà danh dự Lục gia nhân gả vào mạc gia là thế ở phải làm Tại đây sự kiện chung Vệ Minh Phu làm một cái thuần túy người bị hại Dựa theo Lục Lao Gia là người Thế tất phải đối này tiến hành bồi thường Mà tái giá một cái nữ nhi Chính là phương thức tốt nhất Lục nghi nhân cùng vệ minh phu cùng tuổi, tuy rằng có cái hư hư thực thực khắc phu tên tuổi ở, nhưng lớn lên không xấu, tính cách ôn hòa, ở trung nghệ cùng nữ công phương diện lại càng không biết đem hai cái mội mội vứt ra mấy cái đường cái. Mấu chốt nhất chính là, không có người đưa ra phản đối. Đương sự chính mình luôn luôn là vâng theo cha mẹ chi mệnh, chỉ cần lục lao gia cùng lục thái thái đều tán thành, nàng liền không lời nào để nói. Đến nỗi mẹ đẻ nhị di thái, nàng đối với lục nghi nhân vốn là không có bao lớn chờ mong. Lại nói lục giai nhân lại mới vừa được cái hảo hôn phu, tự nhiên sẽ không nốc đến đi theo lão gia thái thái đối nghịch. Vì thế, chuyện này cơ hồ liền như vậy định rồi xuống dưới, mai cho đến vệ minh phu cự tuyệt cái này đề nghị mới thôi. Cái gì? Vệ minh phu không chịu cưới nhị tỷ vì cái gì? Mưa phùn thật không hổ mật thám chi danh, mới từ nam thị đưa song tin trở về, liền mang đến cái này làm lục minh gì kinh ngạc không thôi tin tức. Người trước làm ta xuyến khẩu khí. Mưa phùn một hơi chạy lên lầu tới. Đại Lãnh Thiên nghẹn đến mức đẩy mặt đỏ bừng. Lục Minh Di chạy nhanh làm nàng ngồi xuống, lấy trên bàn viền vàng cốt sứ ly cho nàng đổ ly nước ấm, "Ngươi hoán một chút, chậm rãi cho ta giảng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lục lão gia cho rằng nếu tới rồi này một bước, không khỏi nháo đến ổ nào huyên náo, nên chạy nhanh đem việc này cấp định ra tới mới đúng, lập tức liền phái người đem vệ Minh Phu cấp theo đi. "Minh Phu, người ta cũng coi như sư sinh một hồi, ta đối với ngươi từ trước đến nay là làm như chính mình con cháu giống nhau." Giai nhân không biết cố gắng, nháo ra như vậy giảm pha, ta thật sự không mặt mũi đối với ngươi A. Đối với ngày xưa học sinh, lục lao ra hảo một trận thở ngắn than dài. Bị gọi tới phía trước, vệ minh phu cũng đã có chút dự cảm, thật không có thất thố. Ngược lại an ủi hắn nói, lao sư nói quá lời, hiện giờ coi trọng xã giao công khai, liền tính chưa lập gia đình nam nữ một mình ở một gian trong phòng cũng không tin cái gì giảm pha. Chỉ là ba người thành hổ, miệng đời sói chạy vàng, vì hai nhà danh dự làm tam tiểu thư cùng mạc thiếu gia đính hôn là nhất thỏa đáng biện pháp. Hắn càng là thông tình đặt lý, lục lao gia lòng ấy nay càng thịnh. Lời tuy như thế, nhưng rốt cuộc ta cùng ngươi có ước trước đây, hiện giờ chẳng phải là làm ta làm thất tín người, này một nữ nhị gả. Lão sư vệ minh phu dứt khoát đứng lên hành lễ, ngài đối ta coi trọng, minh phu cảm ơn trong lòng. Lúc trước nếu không có ngài giúp đỡ, ta liền sinh hoạt đều phải phát sinh vấn đề, càng không cần phải nói thượng song đại học. Lúc trước ngài đưa ra đem thiên kim đính hôn cho ta ta đã cao hứng lại cảm thấy sợ hãi. Thương cảm tự thân không đủ, chỉ sợ không xứng với tam tiểu thư. Hiện giờ hôn sự tuy rằng không thành, ta lại nhẹ nhàng thở ra, coi như là ta cùng tam tiểu thư có duyên không phận bãi. Không không không lục lào ra chạy nhanh ngăn cản hắn, tuy rằng dai nhân sự là không được, nhưng ta thứ nữ cũng ở khuê trung. Nàng vị hôn phu ở mấy năm trước qua đời, như vậy chỉ hoan số dưới. Tuy rằng không bằng dai nhân dung mạo xuất sắc, nhưng nữ công may vá đều thực hảo, kham vì lương xứng nhưng mà vệ minh phu mới vừa nghe xong cái đại khái lập tức đại kinh thất sắc nói việc này thành thật không thể chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ nàng đính quá hơn sao nghĩ đến hảo hảo phương án bị một ngụm phủ quyết lục lao gia cũng nóng nảy vẫn là ghét bỏ nàng là tứ nữ nếu là như thế ta còn có cái tứ nữ nhi lão sư vệ minh phu không cấm dẫm chân thở dài lục lao gia là lời nói đuổi lời nói hôn đầu dọn ra một cái nhị tiểu thư không tính còn muốn nhấc lên tứ tiểu thư hắn có tài được gì dám ở nhân gia trong phủ cùng mua đồ ăn giống nhau chọn chọn nhạt nhạt ngài đối ta ân đức liền như tái sinh phụ mẫu vốn dĩ bất luận ngài có cái dạng nào yêu cầu ta đều ứng hoàn toàn làm theo mới là nhưng chuyện này thứ ta thực sự không biện pháp nếu không phải thời đại thay đổi vệ minh phu thật hận không thể cấp lục lao ra quỳ xuống trình tình mới hảo từ xưa nhân duyên việc coi trọng một cái duyên phận ta cùng tam tiểu thư duyên phận không đủ đây là ý trời lão sư tưởng đem nhị tiểu thư đính hôn cho ta tự nhiên là đối ta yêu mến Nhưng ta cùng nhị tiểu thư xưa nay không quen biết, tùy tiện đính hôn chẳng phải là đem nàng làm như một loại thay thế phẩm, này đối nàng giữ dội bất công. Lại nói ta hiện giờ thượng vô che đầu phiền mối, hạ không mảnh đất cắm rủi, một giới đại trưởng phu như không thể dưỡng thê sống tử, lại có cái gì bộ mặt thành ra đâu? Minh phu thật sự không dám chỉ hoán nhị tiểu thư trung thân, kỳ thỉnh lão sư thứ lỗi. Vệ minh phu nói những câu ở tình, tự tự có lý, thái độ lại cực kỳ khẩn thiết. Lục lão gia tuy coi trọng hắn phần hạnh, tưởng bồi thường cùng hắn, lại cũng không thể cường gả cường cưới. nhiều phiên khuyên bảo dưới, thấy thái độ của hắn trước sau kiên quyết, chỉ phải đánh mất cái này ý niệm, bóp cổ tay thở dài thôi. khó được mưa phùn thay mắt nhanh nhẹn, đông một câu tây một câu cư nhiên đem trận này nói chuyện chi tiết đều hỏi thăm đến rành mạch, chỉ là nàng không lớn minh bạch, vệ tiên sinh vì cái gì không chịu muốn nhị tiểu thư đâu. ta cho rằng trừ bỏ diện mạo ngoại, nhị tiểu thư so tam tiểu thư chính là cường đến nhiều. hắn lại không quen biết nhị tỷ, như thế nào tương đối pháp? Khi thật, hắn liền lục gia nhân cũng chưa gặp qua vài lần đâu. lục minh di khẽ thở dài một tiếng, nàng tính tới rồi mọi người phản ứng, lại duy độc tính soát vệ minh phu. kiếp trước hắn đối lục gia nhân có tình có nghĩa, bởi vì hai người bọn họ là phu thê. hiện giờ lục gia chủ động đưa ra hủy bỏ hôn ước, hắn tự nhiên không cần thiết lại cưới một vị lục gia tiểu thư. nếu không ngược lại sẽ bị dế cợt là leo lên, luyến tiếc phú quý, phía trước là nàng tưởng kém. ngay gần hoàng hôn, lục minh di đứng ở phía trước cửa sổ đứng hồi lâu. Viên Trung Hoa Quế sớm đã tạ tận chỉ còn lại có lá cây, Mai Di Nương tỉ mỉ hầu hạ hoa cúc tím cũng hiện ra xu hướng suy tàn. Thiên đạo có khi, bốn mùa luân chuyển, đây là nhân lực sở vô pháp thay đổi. Từ trọng sinh lúc sau, rất nhiều sự đều ở nàng can thiệp hạ thay đổi quy đạo. Nhưng này đó thay đổi đến tột cùng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, là hảo vẫn là hư, nàng không biết. Tục Nữ nói, nên tới trung quy trốn bất quá. Tuy kinh lục gia cùng mạc gia nhiều mặt hòa giải, Rất nhiều tiểu báo vẫn ngấm ngầm hại người mà đang không ít như là hào môn đơn đoán, gì cả cùng mọi phu gặp lén chờ màu hồng phấn nội dung, cùng lục gia quen thuộc người tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, dẫn tới thân thích các bằng hữu nghị luận sôi nổi. May mắn hai nhà sớm đã có ngôn trước đây, không làm đỉnh hôn nghi thức. Trời nay một đợt nổi bật qua đi, sang năm đầu xuân trực tiếp kết hôn. Nhân cứ như vậy, thời gian liền rất là khẩn trương. Lục Thái Thái là không chịu bởi vì thứ nữ xuất giá phô trương bị người ta nói miệng Nên chọn muôn nên dự bị đều phải xuống tay chuẩn bị, cả người liền cùng con quay giường như vội cái không ngừng. Vừa nghe nói lục thái thái kế tiếp tràn đầy hành trình, lục minh di quả thực liền cùng cởi cương con ngựa hoang, không biết thượng nào vui vẻ mới hảo. Đáng tiếc nàng mừng rỡ sớm một bước, tuy nói nàng mẫu thân tạm thời vội không tới quản thúc nàng, lại thế nàng khắc tìm một cái người giám hộ. Đại tẩu, ngươi như vậy một đống việc nhà không đi an bài, lao đi theo ta làm gì? Minh di ở nhà mình xe phòng ngoại lần thứ ba ngẫu nhiên gặp được lê Biển sau Thật sự là vô pháp lại tiếp tục giả ngu. Lê Huyền ca tính kỳ thật có vài phần nghịch ngợm, đối cái này ruột thịt tiểu cô lại luôn luôn là đường tự mình muội tử đối đãi, lập tức buông tay, ta cũng tưởng đội ta, nhưng ngươi không cho a. Ngươi nhìn một cái này sáng sớm thượng ngươi cặp kia mắt to tấn nhìn chằm chằm trong nhà xe, đây là muốn ra cửa. Tiên viện nghe sai ra ra vào vào, người nhiều mắt tạp, đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm thật sự quá đáng chú ý, Lục Minh Di chạy nhanh lôi kéo Lê Huyền ở phòng khách tìm cái tiểu góc. Đại Tẩu khi nào đều làm thượng trinh thám công tác. Ta là bị mẫu thân phó thác, cho rằng ta thật muốn giám thị ngươi cái này vật nhỏ nha. Lê huyển mọi nơi đánh giá, phát hiện nàng chọn cái này góc thật đúng là không tồi, đã sát cửa sổ lại có thể thấy đại môn. Có người nào trải qua, đều trốn bất quá đôi mắt, cho thấy đến là tay già đời, nhìn không được sở trường chọc chọc nàng thái dương. Lục Minh Di vội vàng bộ mặt, giả bộ một bộ đáng thương tương tới, mẹ cũng thật là, từ tốt nghiệp sau ta liền hoàn toàn thành cái người rảnh rỗi. Lại không cho ta tiếp theo đọc sách, lại không gọi ta đi làm, mỗi ngày ngồi ở trong nhà đều mau biến tròn vắng. Ngẫu nhiên ra cửa dạo cái phố nhìn xem điện ảnh làm sao vậy. Còn ba ba mà làm người xem. Nhắc tới đến nàng việc học vấn đề, lại là chàng đánh không rõ kiện tụ. Lễ Huyền hơi có chút đau đầu mà nhìn tức giận cô em chồng, cha chồng là chủ trương đưa Lục Minh Di đi ra ngoài du học, nhưng bà mẫu liền này một cái thân quê nữ, liền muốn cho nàng đọc cái bản địa đại học hoặc là dứt khoát gả chồng tính. Hai bên đạt không thành chung nhận thức, một kéo hai kéo liền kéo thành cái này cục diện. Ta cũng biết các ngươi đúng là nên hưởng thụ nơi phồn hoa tuổi tác, nhưng rỗi cánh tay chen chân vào người cũng đạt được thời điểm a. Bên ngoài kia khởi người chính bắt người Tam tỷ làm văn đâu. Liên Bắc Bình bên kia đều gọi điện thoại tới, hỏi phụ thân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói đến cái này, Lục Minh Di nhưng thật ra kinh hãi, phàm là cùng Bắc Bình nhắc lên kia hơn phân nửa liền không chuyện tốt. Chạy nhanh thăm dò nhìn xung quanh một chút, cùng làm tắc tự hỏi Lão phu nhân đều biết việc này. Vị này thân cư Bắc Bình Lục lão phu nhân cũng không phải là cái thiện tra, ỷ vào sinh hạ bốn cái nhi tử, từ tuổi trẻ khi liền dùng thế lực bắt ép Lục lão thái gia không cho nạp tiếp. Làm người cường ngạnh, lại hảo quyền sở hữu tài sản, sống thoát thoát chính là vương hy phượng trên đời. Mất công nàng lão nhân gia luôn luôn cho rằng Bắc Bình là thiên tử dưới chân, kiên quyết không chịu đặt chân thượng hải loại này không đứng đắn địa phương, nếu không trong nhà thật đúng là không tới phiên Lục thái thái nói chuyện. Lê huyển nhiều ít cũng nghe quá vị này thái bà bà đồn đãi, thật cẩn thận mà trả lời nói, cũng không phải là, nghe nói phụ thân hảo hoa một phen khí lực mới có lệ qua đi. Loại này thời điểm ngươi liền ngoan chút đi. Này nhưng như thế nào hảo? Lục Minh Di cả người buồn bã hiểu siệu mà bái ở cửa sổ thượng, nàng vốn Di muốn đi trông thấy nguy ngũ, cái này chỉ có thể chờ vận may tơ lũi trang cho nàng hồi âm. Xem nàng bộ dáng, Lê huyển cũng cảm thấy đáng thương vô cùng, lại sợ này quỷ linh tinh thừa dịp chính mình không chú ý khi tắc quái. Đơn giản gia chủ ý nói, "Như vậy bãi, Bạch Vân Quan những cái đó dân chạy nạn đều an trí đến không sai biệt lắm, mẫu thân dặn dò ta lại đưa số tiền qua đi, hảo mua chút qua mùa đông đệm chăn cái gì? Ngươi có nghĩ cùng ta một khối đi." Bạch Vân Quan. Vừa nghe đến tên này, Lục Minh Di liền nhớ tới cái kia thần thần thao thao thiên sư tới. Còn có thỉnh Kế Đường nói, Lục Tâm Đường nói nàng Mệnh Tinh không ở nơi này. "Hảo a, ta cùng ngươi cùng đi." Nay vừa đi, rồi lại dẫn ra một đoạn bàn xử án là Lục Minh Di bất ngờ chương 21 nguyên lai là tương thân chị dâu em chồng hai đến thăm bạch vân quan khi Lục Thiên Sư chính lãnh nhất bang đạo sĩ tiểu đạo đồng ở Tam Thanh Điện trước trên đất chống làm chữa bệnh từ thiện trừ bỏ Lục Thiên Sư ngoại còn có thượng hải mấy nhà nổi danh tiệm thuốc cũng phái tới ngồi công đường y liệt sư xem bệnh cùng buốc thuốc tất cả miễn phí chuyện tốt như vậy tự nhiên đưa tới vô số ngày thường khám bệnh không nổi nghèo khổ bà thánh Liên tính là gia cảnh hơi không có trở ngại cũng nghĩ đến dính cái quang phải biết rằng này trong đó có vài vị danh y y ngày thường đăng ký phí liền phải tiểu dương hai giác, càng không cần nói dư tiền. Tới sớm nghe nói từ hôm qua nửa đêm liền bắt đầu xếp hàng, kia đội ngũ giống như trường xà vòng bạch vân quan chỉnh một vòng. Quan nội không thể không lại phái ra hai vị sư huynh đi duy trì trật tự, kia nhất phái dòng người chen trúc xô đẩy cảnh tượng, không thua cấp lúc trước tiết hạ nguyên khi rầm rộ. Lê Uyển hôm nay xuyên kiện hoa hồng tím len sẹt gáo choạng, ở trong đám người rất là thấy được. Lục Tâm Đường liếc mắt một cái thấy nàng, lập tức bỏ xuống trong tầm tay việc đón đi lên miệng sưng lục thiếu nãi nãi mỗi ngày sư như vậy vội pháp còn muốn xã giao chính mình lê uyển lão đại ban quan vội còn cái lễ thiên sư vất vả ra mẫu mệnh ta đưa bút khoản tiền tới lục gian nãi thích làm việc thiện chi môn tất có dư khánh an trí nạn dân nơi trốn đều yêu cầu tiền bạch vân quan đã đem nguyên bản khách đường cùng khâu tổ điện tường ngăn đà thông cùng những cái đó phòng ốc bị hủy cư dân ở tạm lục tâm đường cũng không hạt khách khí trực tiếp đem chi phiếu nhận lấy Lục Minh Di nhìn kia một chữ mã khai bàn giải thượng, các y ghi sư múa bút thành văn, hỗ trợ đạo sĩ vội vàng ước lượng dược phẩm, trường hợp một mảnh lửa nóng, biết lúc này không phải hỏi lời nói thời tiết. Liên nói, thiên sư nhiệt tâm công ích, thật sự gọi người bội phục. Đã có duyên gặp được, không biết chúng ta khả năng giúp được cái gì. Thí dụ như giúp đỡ sao sao phương thuốc gì đó. Lục tâm đường nhớ rõ Minh Di, cười nói, tứ tiểu thư có điều không biết, này đó trung y phương thuốc sách hướng dẫn sử dụng. Người ngoài nghề là dễ dàng làm không rõ. Toại lấy tới một chương mới vừa viết phương thuốc, chỉ cho nàng xem. Trong đó tiền, hai, tiền nửa chờ đều là viết chữ giản thể, người bình thường quả nhiên xem không hiểu. Lê Huyền sợ đả kích nàng sĩ khí, vội vàng hòa giải, nhà ta cái này mội tử mới từ trường học tốt nghiệp. Bên ngoài sự tình thật sự là không biết đến nhiều. Kỳ thật nhưng thật ra hai vị này coi thường lục minh gì. Thông thường từng có cái sống trung thật dày khách nhân đó là bến thượng hải nổi danh trung y thật làm nàng tới hỗ trợ sao chép phương thuốc là hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là một đoạn này không hảo tiên dương, Minh Di cũng chỉ đến mỉm cười cam chịu. Đang định xin từ trước khi, Lục Thiên sư lại nói, "Tứ tiểu thư một mảnh hảo tâm, liền tính một chút sự không biết lại có cái gì quan trọng. Thật muốn hỗ trợ, ta nơi này vừa vặn có chuyện thích hợp làm." Lời nói đã thả ra đi, tự nhiên không thể lùi về tới. Lục Minh Di trước mắt Đối với Lê Huyển nói, nếu thiên sư hữu dụng được đến ta địa phương, ta liền trước tiên ở nơi này hỗ trợ. Đại tẩu có việc không bằng về trước ra, vãn chút tống cổ xe tới đón ta là được. Phần 12. Bạch Vân quan là thanh tịnh địa giới, Lục Thiên Sư lại là cha chồng bạn tốt, Lê Huyển thầm nghĩ như vậy an bài cũng không tính sai. Nhưng vẫn hỏi một câu, bằng không ta đem đông tuyết lưu lại bồi ngươi. Ngươi ở lâu một người, thiên sư chẳng phải là còn muốn nhiều quản một phần cơm. Lục Minh Di cố ý vui đùa nói. Vạn nhất ta đem bông tuyết đánh mất, ngươi còn muốn tìm ta bồi thường âu yếm nha hoàn, cái này trách nhiệm quá nặng, thứ ta gánh vác không dậy nổi. Thật thật này một chữ miệng, lại chọc người ái lại thảo người ngại. Lê Huyển nhịn không được nở nụ cười, không nhẹ không nặng mà ninh một chút cô em chồng má. truyền hướng lục tâm đường nói, như thế, vậy hết thể làm ơn thiên sư chiếu cố. Đều giao ở lão đạo trên người. Lục tâm đường cũng không khách khí, một ngụm ứng thừa xuống dưới. Mắt thấy người dám hộ rốt cuộc đi rồi. Lục Minh Di chạy nhanh dò hỏi chính mình việc, suy nghĩ trung gian có không đánh cái thời gian kém, thiên sư vừa rồi nói có chuyện gì ta có thể giúp đỡ, chỉ lo công đạo. Người xem này đội ngũ phân thành hai bài, một đội là xem bệnh, một đội là lánh dược. Lục thiên sư chỉ vào hy nhưng đám người nói, sở hữu lánh xong dược đều phải đăng ký tên họ địa chỉ, một là sợ có chút người tham tiện nghi nhiều lánh dược vật tan xảy ra sự cố tới, nhị là phương tiện ngày sau hồi khám. Ngươi liền hỗ trợ cấp những người đó làm đăng ký, tốt không? Lục Minh Di lập tức một ngụm đáp ứng nói, không hề vấn đề. Không thành vấn đề sao? Nơi này vấn đề nhưng lớn. Lúc đó tới Thượng Hải kiếm ăn nhưng nói là ngũ hồ tứ hải, người nào đều có. Không chỉ có là không biết chữ, khẩu âm cũng là đủ loại. Một cái khác phụ trách đăng ký tuổi trẻ đạo sĩ đã bị tra tần đến, quả thực không biết nên như thế nào hạ bức hảo. Nhưng thật ra Lục Minh Di cái này thiên kim tiểu thư, bởi vì có kiếp trước trà trộn lăn địa long kinh nghiệm, nào đó tối nghĩa phương luôn còn có thể nghe được một vài hiệu suất ngược lại cao đến nhiều. Nhưng tới bắt rượt người nghèo thật sự quá nhiều, vẫn luôn vội đến giữa trưa, sổ ghi chép đã viết xong hơn phân nửa buồn, đội ngũ vẫn không đoản nhiều ít. Lục Tâm Đường tự mình tới kêu nàng ăn cơm khi, nàng vẫn vùi đầu viết nhanh, đối ngoại đầu tiếng la hồn nhiên bất giác. Lương phụ huynh thật sự hảo phúc khí, nữ nhi không chỉ có sinh đến mỹ lệ, khó được chính là làm việc kiên định. Giả lấy thời gian, tất thành châu nấu. Cơm trưa bại ở sau điện, Lục Tâm Đường một đường đi một đường khen, nháo đến Lục Minh Di rất là ngượng ngùng. Nàng buồn ý là tưởng mau chút làm xong, hảo chuồn ra đi tìm mùi ngủ. Ai biết này thật sự không phải cái thoải mái sống, làm làm đảo đem ước nguyện ban đầu cấp quên đến không sai biệt lắm. So với đằng trước đám đông mãnh liệt, sau điện cũng rất là náo nhiệt. Các đạo sĩ trực tiếp ở trên đất trống dùng quay đầu lũy hai khẩu thổ bếp, ra khởi nồi to ngao cháo. Tuy rằng đều là chút ngũ cốc, lại là hương khí phát mũi, dẫn người thèm nhỏ dãi. Chư bỏ tới hỗ trợ, ở tạm ở trong quan nạn dân cũng ở xếp hàng lên cháo. Lục tâm đường cố ý giải thích nói, vốn là vì ngày mổng 8 tháng chạm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đều trước tiên lấy ra tới dùng. May mà hồng thăng Lão bảng nghe nói sau lại quên mười mấy gánh mế, còn có thể ứng phó đến qua đi. Phi thường thời kỳ, chỉ có thể thỉnh tứ tiểu thư bị khuất một chút. Nay có cái gì nhưng bị khuất, nàng nghèo túng khi so này suốt ruột 100 lần thức ăn còn nhịn, húng chi đại trời lạnh có thể uống thượng một ngụm nhiệt cháo nhất thích dí bất quá. Lục Minh Di không chút nào miễn cưỡng mà trả lời. Nghe nói quý mà tiểu dưa leo cùng cải bảo tháp đều yêm đến cực hảo, hôm nay ta chính là dính hết. Cái này nữ hoa thật sự làm cho người ta thích, lục tâm đường không khỏi cười ha ha lên, thô cháo tiểu thái đại màn đầu. tứ tiểu thư có thể ăn nhiều ít, tệ chỗ rộng mở cung ứng. Trộn lẫn tiểu ngọc, bắp, đầu đen trờ ngao thành nổi to cháo hương nu ngon miệng, lục minh di thực sung sướng mà chọn một đĩa tổng hợp rau ngâm, trừ bỏ nhũ dưa leo, cải bảo tháp, còn có hồng lục ti cùng cây su hảo, Nhìn liền rất khả quan chỉ có lãnh lương khô khi có chút khó khăn là ăn chay mản thầu vẫn là bánh bao cuộn hào đâu. tố mản thầu rau xanh là trong quan tự loại còn cố ý thả mã kiều đậu phụ khô vì khao hỗ trợ chữa bệnh từ thiện đại phu nhóm ngày thường chính là ăn không đến phụ trách phát mản thầu đại ca tốt lắm thế nàng giải quyết cái này nghi hoặc chỉ là thanh âm kia nghe mạc danh quân hay lục minh di bưng bát cơm ngẩng đầu lên khoe miệng tươi cười cứng đờ nguyên lai là thịnh tiên sinh sau điện chính là kia chàng lửa lớn khu vực thai hỏa nặng Ngồi ở giáp cửa đại điện bậc thang liền có thể nhìn đến kia mấy chỗ bị lôi hỏa dẫn châm kiến trúc, ngói lưu ly li tàn phá hỗn độn, cháy đen một chuyên nửa lộ ở bên ngoài. Trong đó nhất thảm đương nhiên số ngọc hoàng cát cơ hồ là thiêu làm một mảnh đất trống, mà nơi xa có cây bạch quả hạnh chưa gặp nạn, như cũ chấn động rất xuống tiếp theo mà kim hoàng. Thịnh kế đường một bên thưởng thức, một bên sẽ xuống màn thầu hướng trong miệng đưa đi, chính là ăn gia nhất phái ưu nhã, lục tiểu thư lại gặp mặt, xem ra ngươi dự cảm rất là chuẩn xác, chuẩn xác cái pê. Lục Minh Di không thể không đem toàn bộ điều canh nhét vào trong miệng, để tránh tuân gia thô khẩu tới. Từ đã biết vị này thai tinh chân chính thân phận, nàng lại thêm vài phần thận trọng, quả thực hận không thể vòng quanh hắn đi mới hảo. Miễn cưỡng cùng rau ngâm đem cháo cùng oán giận dục vọng cùng nuốt xuống bụng, Lục Minh Di nhớ tới một cái đề tài, đáng tiếc ta không có thể dự đoán được có thể có như vậy đường đường chính chính chạm mặt cơ hội, cho nên ngươi biểu ta không mang ở trên người, chỉ có thể lần sau trả lại ngươi. Thịnh công tử nghe xong, sao cũng được. Chỉ là run run áo dài thượng màn thầu mảnh vụn, không cần, ngươi liền đem kia khối biểu làm như một kiện tiểu lễ vật đi. Đến tuột cùng là hào môn công tử, mới vừa rồi có thể nói ra bậc này lời nói tới, lục minh di tấm tắc co thanh nói, ngươi kia khối đồng hồ quả quyết là nước mỹ hóa, ít nhất giá trị 2.000 khối, có thể tính làm kẻ hèn tiểu lễ vật sao. Vô công bất thụ lộc, ta cũng không dám thu. Này ngươi nhưng đã đoán sai thỉnh kế đường khỏe môi hơi câu, đối với mặt lộ vẻ nghi hoặc lục tứ tiểu thư giải thích nói Không phải hai ngàn khối, là ba nghìn, hơn nữa là Mỹ Kim. Lúc ấy Mỹ Kim cùng đồng bạc đối giới ước chừng là một so hai khối bốn, nói cách khác kia chỉ biểu giá trị bảy nghìn đa nguyên, đủ khả năng mua phòng trí nghiệp. Thịnh công tử hảo sinh thưởng thức một phen lục tiểu thư kinh ngạc biểu tình, mới nói tiếp, lục minh gì, ngươi cũng là phú quý nhân gia tiểu thư, tầm mắt cũng chỉ có như vậy một chút sao. Nay chỉ biểu liền tính giá trị tam vạn Mỹ Kim cũng thế, còn có thể so đến quá nó sở chỉ thị thời gian có giá trị trên thế giới này có thể sử dụng tiền mua được trước sau không bằng tiền mua không được đồ vật đáng giá lục minh di quả thực phải bị hắn này đoạn vệ thuận miệng giống nhau nói cấp khí ngất sỉu đi người này tự mình không lao động gì cũng liền thôi lại vẫn ngại nàng tầm mắt không đủ thật nên gọi hắn đi đánh thượng một tháng thiết lại đến cùng nàng lý luận thịnh tiên sinh lời này sơ nghe thực giàu có chất lý nhưng cẩn thận ngẫm lại lại là ở cương từ luật lý bến thượng hải thượng một cái xe kéo phu mỗi tháng nhưng kiếm 8 đồng tiền liền tính không ăn không cần Cả đời cũng mua không được ngươi kia khối hao như tần đánh hoàng biểu. Hắn nhưng thật ra thời gian nhiều, ngươi chịu cùng hắn đổi sao. Lục Minh Di đánh lên miệng trượng tới là không chịu có hại, lập tức liền đòi lại trở về. Cái này ra ngâng thật sự diệu, thịnh kế đường chỉ là nhõn miệng cười nói, xem ra lục tiểu thư đảo so với ta càng giống cái chiếc học gia. Nếu là có thể, ta tình nguyện đem này phân phú quý đưa ra đi, chỉ là không phải do ta làm chủ mà thôi. Tựa như các ngươi lục gia thoạt nhìn phong cảnh không cũng ở vào lốc xoáy bên trong, thân bất do kỳ sao. Chính ngọ dưới ánh mặt trời, trên đầu cột lấy mảnh vải đại sư phó chính thét to làm còn không có lanh đến cháo người đi xếp hàng, tiểu đạo đồng bị mới gian nổi màn thầu năng đến chợ thủ đắc lực qua lại đổi cũng liên tiếp bông ra. Nạn dân nhóm top 5 top 3 mà tụ ở một chỗ, vừa ăn cơm vừa hưởng thụ khó được Thái Dương. Mà hết thể này tựa hồ cùng bọn họ không quan hệ, 4-5 mét khoảng cách giống như một đạo lệch trời. Nàng cùng thịnh kế đường dấu ở đại điện mái hiên bóng ma hạ như trong đêm tối du hồn, có vẻ như vậy không hợp nhau. Tay không tự giác mà nắm thành quyền, Lục Minh Di ánh mắt tựa mũi tên, tựa hồ muốn đâm thủng kia Trương Hoàn Mỹ tối ra, Thình Kế Đường, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Cung nang cảnh giác tương phản, Thình Kế Đường như cũ yêu nhã thông dòng, từ gác tại bên người gốm thô trong chén lại cầm lấy một cái màn thầu sẽ mở ra, ta lại không phải tòa soạn phóng sự, còn có thể cả ngày nhìn chằm chằm ngươi lục ra không bỏ sao? Chẳng qua ngẫu nhiên cùng Dương Thứ trưởng trò chuyện hai câu, Lại kết hợp ngươi phía trước kỳ quái hành động, đến ra kết luận thôi. Người Trung Quốc thật sự là cái rất kỳ quái dân tộc, rõ ràng hòa ngoại xâm thật mạnh, lại luôn là muốn nổi đấu cái không thôi. Thương trường thượng, chính đàn thượng, đều là như thế. Nói nói, thịnh kế đường như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ta có hay không đã nói với ngươi, dương thứ trưởng xe lửa đến thượng hải khi, cảnh vệ từng phát hiện quá mấy cái khả nghi nhân vật. Bất quá bọn họ lại không có động thủ, cũng không biết là hướng về phía ai. Ánh mặt trời rõ ràng vô cùng sáng lạ, lục minh di lại cảm thấy thân ở hầm băng, quanh thân là đến xương lạnh lẽo. Nàng sớm nên nghĩ đến, nộ sát. Những cái đó kinh nghiệm chiến trận sát thủ sẽ dễ dàng như vậy lẫn lộn ám sát đối tượng, trừ phi sớm có dự mưu. Phong nhẹ phẩy mái rác, chấn vang lên kim linh, Thỉnh kế đường thanh âm cũng còn tại không nhanh không chậm mà kể rõ. Nga, ta nghe lục Lão đạo nói ngày đó ngươi là bị bắt cóc đúng không? Nếu không ca ca của ngươi cũng nên đi nhà ga. Thật không biết nên nói ngươi cái này bị trói thời cơ là xảo, vẫn là không khéo. Ngươi là cái đặc biệt người. Có lẽ có thể nhìn đến một ít người khác nhìn không tới đồ vật. Lục Minh Di không có quên hắn nói qua nói, cái này kẻ điên quả nhiên vẫn là hoài nghi chính mình, hơn nữa máy móc dập hơn, tiến hành rồi một ít kiểm chứng. Trực giác đẻ bén, hành động lực siêu quần, không hổ là tương lai Thượng Hải Hoàng đế. Như thế nào ta mặt rất giống rau ngâm sao. Nếu là nhìn có thể ăn nhiều mấy khẩu cơm cũng thế. Thật sự thích nói. Ta có thể đưa ngươi một trương tô màu ảnh chụp, ngươi lấy về đi chậm rãi xem." Thịnh Kế Đường tự nhiên cảm nhận được này đạo bất thiện tâm mắt, hơn nữa cấp ra một cái tự nhận là săn sóc kiến nghị. Đem trong miệng cuối cùng một ngụm cháo nuốt xuống, chén đũa thu thập ở một chỗ. Lục Minh Di móc ra một khối bông tuyết lùa khăn, giống cái tiểu thư khuê các giống nhau ưu nhã mà phủi phủi quanh thân mảnh vụn. Thịnh Kế Đường, ta không biết bình thường ngươi đều là như thế nào đùa nghịch nhân tâm, nhưng này bộ với ta mà nói vô dụng, chính ngươi chậm rãi chơi." ta liền không phục bồi. dưới ánh mặt trời bị đánh rơi trên mặt đất khăn tay có cái chỉ vàng theo viết hoa M đang ở lấp lánh sáng lên nhìn Lục Minh Di đi bước một đi xa bóng dáng thỉnh kế đường như là ở đối nàng nói chuyện cũng như là ở lầm bầm lầu bầu Lục Minh Di ngươi có ngươi bí mật ta cũng có ta chỗ đau hai chúng ta tựa như hai cái chết đối người ai đều cứu không được ai. hồi trình trên xe Lục Minh Di ngủ rồi trong mộng có mấy ngày liền ánh lửa đầm đìa máu tươi từng cái nhận thức không quen biết người đèn kéo quân đi qua kiếp trước kiếp này dảo hợp thành một đoàn đột nhiên bừng tỉnh khi đã tới rồi ra a niếp mau tới đây lục minh di vào cửa khi chính buổi kịp lục thái thái ở phòng khách chọn xiêm y để trang sức bọn hạ nhân phủ một lưu lớn lớn bé bé hộ, xếp thành một liệt lăng la tơ lụa cùng châu đáo hội hợp lên quan mang cơ hồ muốn ánh hoa người đôi mắt trừ bỏ còn ở nằm trên giường dưỡng thương lục giai nhân cả nhà nữ nhân đều đến đông đủ vỡ nhìn thấy nàng Lê Huyền liền cười đón đi lên. Hôm nay tứ tiểu thư chính là vất vả, Đông Tuyết còn không chạy nhanh đem Tân Pha trà lấy tới. Hủy lạo hủy lạo chúng ta tiểu công thần. Vừa nghe lời này, Mưa Phùn đâu chịu làm cho bọn họ người động thủ, đã sớm đem trung trà cấp phùng lại đây. Lê Huyền không cấm khen, nếu không nói như thế nào mẫu thân cương tứ mũi đâu. Ngay cả hầu hạ người cũng tẫn suối rụt tiêm, liền này phân cơ linh mạnh hơn Đông Tuyết gấp 10 lần. Nhìn Lục Minh Di một hơi làm nửa trung trà, Mưa Phùn chạy nhanh tiếp nhận tay nhấp miệng cười. Ta sao có thể cùng đông tuyết tỷ tỷ so, chỉ có thể làm chút thô kệch việc thôi. Uống qua trà, lại nói chêm chọc cười vài câu, lục minh di cuối cùng khôi phục chút tinh thần, tò mò mà đánh giá trước mắt này trận trượng, ta lại vất vả cũng hữu hạn, chỉ là này còn không có tiến thắng chạp đâu, như thế nào liền thiết lập hàng tiếp tới. Lời này mới nói ra tới, đại sảnh tức khắc liền cười đổ một tảng lớn, đặc biệt là Mai Di Nương, đơn phượng nhãn quả thực muốn mị thành một cái tuyến. Lục thái thái vui tươi hớn hở mà phân phó lê hu Quay đầu lại làm phòng bếp hầm cái thiên ma heo não, hảo hảo cấp hã niếp bổ một bổ. Tuổi còn trẻ cô nương, đảo so với ta này lão thái thái còn ái quên sự. Kỳ thật, mới vừa nói xong lục minh di liền nghĩ tới, này tám phần là tự cấp lục giai nhân chọn của hồi môn. Chỉ là nàng gần nhất trong lòng tồn sự quá nhiều, khó tránh khỏi phản ứng liền có chút trì đột. Hạ hoa, các ngươi hợp nhau tới khi dễ ta, ta không làm. Dứt lời liền phải đứng dậy trở về phòng, lê uyển vội kéo lấy nàng, ngươi xem nha đầu này. Còn bực. Được rồi được rồi, ta tới cấp tứ tiểu thư bồi cái tội bãi. Một khối tới tham nưu tham nưu, cấp tam tiểu thư tặng của hồi môn chút cái gì mới tốt? Mạn trong phủ ai không biết, liên số chúng ta tứ tiểu thư ánh mắt cao. Tớm ở mà bị đẩy đến nữ quyến trung gian, Lục Thái thái đem khay bạc trùng chọn tốt trang sức chỉ cho nàng xem. Một cái vàng dòng bát bảo vòng cổ, một đôi tơ vàng rạo thành hoa thai, một đôi mẹ châu nạm san hô hỉ tự hoa thai, còn có nguyên bộ bạc nạm thổ nhi kỳ ngọc vật phẩm trang sức. Lục Minh Di vội vàng liếc mắt, của hồi môn trưng bày trang sức chủ yếu là thảo cái không khí vui mừng, cũng không thể nói được không, liền thuận miệng tán hai tiếng. Nhị Di Thái lại cùng hiến vật quý tưởng mà cầm cái màu đỏ tiểu nhung hộp chính lên, Thái Thái, ngài xem cái này nhẫn kim cương thế nào. Phẩm nhớ tân tiến hóa cơ hồ chọn cái biến, liền này vẫn còn tính giống dạng. Lục Thái Thái mang khởi kính viễn thị, đem cái kia nhẫn lấy ra đặt ở dưới đèn nhìn. Kìa kim cương ước có móng tay út cái như vậy đại, quanh thân nạm một vòng kim cương vụn. Hợp lại thành một đóa thái dương hoa bộ dáng. Bộ dáng còn tính thời thượng, muốn bao nhiêu tiền? Nhị Di thái chạy nhanh vui dạo dực mà đáp, mới 600 khối. Kia họ Sử đại ban nói, cái này kêu cái gì tân khắc đinh, so lão biện pháp lượng ra vài lần đâu. Nàng mỗi lần đều phải đem sử phái khắc làm như là họ Sử, cũng không ai cùng nàng bè xả. Nhưng mà Mai Di nương là không quen nhìn nàng đắc ý, thao một ngụm nhu nhu giọng nói nói, này đó hàng hải ngoại a, so mấy năm trước đủ phiên vài lần, càng thêm giá rẻ. Nói không chừng đến khai năm lại muốn ngã đâu. Mong hơn phân nửa sinh, rốt cuộc mong đến phong cảnh gã nữ nhị di thái nơi nào nhận đến hạ khẩu khí này. Đương trưởng trả lời lại một cách nghĩa mai nói, sang năm ngã vừa lúc lại mua một con, chúng ta lục ra gã nữ nhi nhưng không kém chút tiền ấy, đâu giống một ít môn nhà nghèo, một cái hồng chân cũng trở thành bảo. Mắt thấy này hai người một xảo lên liền không để yên, lục thái thái cũng không thể không lên tiếng. Mấy cái nha đầu của hồi môn, ta cùng lao ra đã sớm thương nghị quá. Này một chén nước là nội dung chính mình, mỗi người 5.000 thối, là nguyện ý mua phòng ở chí mà hoặc là siêm bí trang sức đều tùy cá nhân tâm nguyện. Nhị Di Thái, ngươi có rảnh khi không ngại cũng hỏi một chút tam nha đầu, xem nàng chính mình là cái cái gì tính toán. Vừa nghe nói có 5.000, Nhị Di Thái đầu một cái liền mừng rỡ không khép miệng được. Tứ tiểu thư là Thái Thái con vợ cả, tự nhiên có vốn riêng trợ cấp. Nàng lại không có gì nhưng cấp nữ nhi, chỉ có thể trông cậy vào công trung. Tuy nói lục thái thái là chú trọng thể diện người, nhưng không sai biệt lắm nhân gia cũng không phải không có hoa cái mấy trăm liền đem nữ nhi tống cổ ra cửa tiền lệ, chính là không tốn một đồng, trực tiếp bán cho nhà trai cũng không ít. La, chờ tam tiểu thư có thể rời giường, ta nhất định làm nàng tự mình tới tạ lao ra thái thái ân điển. Này một câu liền tính định rồi lục giai nhân tiền đồ, lục minh di không cấm có chút thở dài. Nàng quá rõ ràng cái này tam tỷ tính tình, nếu từ nàng làm chủ, liền tính đỉnh đầu không có một cái tiền mặt cũng đến đem trang sức chắp chất đầy lại nói, nếu nói định rồi, vũ giả nhóm liền trước đem dư lại châu báu chờ đóng gói giao từ hiệu vương tây mang về, đều là lao khách hàng, có chuyên gia, một tia cũng không cần nhọc lòng. siêm y lìa vải dệt lại từ lục thái thái lên tiếng, để lại tam kiện pháp lan nhung sơn dưới, phân biệt cho lên uyển, lục nghi nhân cùng lục minh di mới làm quần áo mới, như thế nào lại mua nguyên liệu? đặt ở trước kia, lục minh di là sẽ không hỏi cái này câu nói. Quần áo tự nhiên muốn bốn mùa thường tân mới hảo, rơi xuống nước lúc sau liền cùng nữ nhân qua 30, dù cho dung nhan không thay đổi lại tổng mang theo bà thím giả dáng vẻ giàn ua. Lục thái thái lại chỉ là từ ái mà cười, Tráng tiểu niếp, ngươi biểu tỷ sau tuần từ Pazi trở về. Cứu cứu cùng mợ muốn khai cái tiệc trà tới thế nàng đón gió, tất cả đồ đựng bày biện đều là kiểu Tây, còn có người nước ngoài tham gia. Các ngươi xuyên áo dài đi không thích hợp, têu may vá đuổi một đuổi, cách dùng lan nhung làm ba điều kiểu Tây váy các ngươi chỉ dâu em chồng một đạo đi. lê uyển cùng lục nghi nhân đều chỉ là ngoan ngoan gật đầu. lục minh di lại ở trong lòng phát ra một tiếng cảm khái. nguyên lai là tô linh phải về tới. lục thái thái nhà mẹ đẻ là giang nam thơ lễ vọng tộc trước nay đều là lấy đọc sách vì muốn. chuyến tới lục minh di cứu cứu nơi này càng thêm khai sáng lên. không chỉ có chủ trương nam nữ bình đẳng, còn dẫn đầu đem con gái một nhi cấp đưa ra quốc đi. ở như vậy hoàn cảnh hạ giáo dưỡng ra tới tô linh, kiêu ngạo mà tự tin. Cả người tràn ngập sáng giỏi, cùng lại kiều khí lại lười nhác Lục Minh Di hoàn toàn là hai cái thế giới người. Lục lao gia liền rất là thưởng thức cái này cháu gái vợ, thường xuyên đối nhà mình các nữ hài tử ân cần dạy bảo, làm các nàng nhiều giống tô biểu tỷ học tập. Chỉ tiếc hắn càng là như thế, Lục gia các tiểu thư đối với cái này biểu tỷ liền càng không hảo cảm, đến cuối cùng cơ hội là không tương lưu tới. Lúc này tiếp phong hiến, Lục thái thái liền lo lắng nữ nhi sử tiểu tính tình không đi, cho nên trước làm kiện siêm ý tắc trụ nàng khẩu. Nhưng mà thần tiên cũng có liêu đến không chuẩn thời điểm, lục minh di cực sảng khoái mà một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Vì cái gì không đáp ứng đâu. Vị này đa tài đa nghệ lại vận mệnh nhấp nhô biểu tỉ, ở lục minh di nghèo túng những cái đó năm vẫn luôn là nàng tinh thần thần tượng. Ở niên thiếu khi, lục minh di vẫn luôn đều thực chán ghét tô linh. Chán ghét nàng cũng không có việc gì khoe khoang học thức, chán ghét nàng ngẩng đầu đi đường bộ dáng. chán ghét nàng rõ ràng không bằng chính mình xinh đẹp lại luôn là trở thành đám người tiêu điểm. Thẳng đến nữ thần đi xuống thần đàn, loại này chán ghét cùng ghen ghét bắt đầu chuyển vì khâm phục. Liên ở lục gia xui xẻo lúc sau không lâu, Tô gia cũng tao ngộ vận rủi. Đầu tiên là Tô Linh Đường huynh giao hữu vô ý, bị dụ đi đánh bạc, đến nơi thiếu hạ kết sù nợ nần. Tập hợp mấy phòng chi lực, mới rốt cuộc miễn cưỡng thường thanh. Không từng tưởng, vị kia thế lực cực đại tổn hữu lại coi trọng Tô Linh, đưa ra lấy một vạn nguyên vì xính lễ tưởng cưới trở về làm gì thái thái. Lấy Tô Linh kiên cường tính cách, tự nhiên là không chịu vì thế đối phương thẹn quá thành giận, thế nhưng muốn mấy tên côn đồ làm bẩn nàng, còn chụp được ảnh chụp đang ở báo thượng. cứu cứu bị tức giận đến trúng phong, vợ cũng suýt nữa khóc mắt bị mù. Lục Minh Di một lần cho rằng Tô Linh sẽ đi tìm chết, nhưng mà nàng chỉ là rửa sạch sẽ mặt, đỉnh đồn đại vơ vẫn tiếp tục đi làm. Trường học khai trừ rồi nàng chức vụ, nàng liền đi làm tư nhân giáo viên, tư nhân giáo viên làm không thành, nàng liền viết chữ vẽ tranh đi cửa hàng gửi bán. Mỗi lần tiểu báo lại nhảy ra những cái đó hương diễm chuyện cũ tới nàng đều phải dọn một lần ra nhất gian nan khi nàng cơ hồ là ở dựa bản thân chi lực cùng toàn bộ xã hội đấu tranh nhưng mà tô linh cũng là may mắn ở như vậy nhìn không tới xuất khẩu tuyệt cảnh chung, nàng cuối cùng gặp gỡ chính mình ái nhân một vị xuất sắc luật sư sau lại ở hắn cổ vũ hạ, nàng siêu tập chứng cứ hướng cái kia làm chủ giả đưa ra lên án trận này kiện tụng chấn kinh rồi nửa cái thượng hải bất luận thẩm phán vẫn là phóng viên đều vì cái này mỹ lệ mà kiên cường nữ tính thuyết phục Mà cái kia truyền kỳ nữ tử, lúc này còn chỉ là cái mới vừa về nước cô nương. Nàng lan ra bị nước Pháp Nam Bộ Thái Dương phơi đến hơi hắc, phiếm da khỏe mạnh ánh sáng, bắt lấy Minh Di tay thân thiết mà nói, mấy năm không thấy, ta đều đợi các ngươi đã nửa ngày. Lục Minh Di hơi hơi ngẩn ra một chút, ở nàng trong trí nhớ Tô Linh vẫn luôn là tái nhợt, thẳng thân lưng, quật cường cảm. Theo sau nàng chớp chớp mắt, làm cái kia đau thương hình tượng ở trước mắt tan đi, chân thành mà kêu một tiếng, Linh biểu tỷ. Tô Linh cũng sững sốt một chút. Ước chừng là trong trí nhớ cái này tiểu biểu muội từng có chưa bao giờ như thế thiện ý tỏ vẻ. Theo sau cười đến càng vui sướng lên, lại hướng Lê Uyển cùng Lục nghi nhân chào hỏi nói: Biểu tẩu, hợp long người muội muội. Hôm nay người nhiều, chiêu đại không chú toàn địa phương còn thỉnh nhiều đàm đương. đều nói ngoại quốc không chú ý khách sáo, ngươi này vừa ra dương ngược lại càng có lễ. Lê Uyển nhấp miệng cười nói: Có chuyện gì ngươi cứ việc đi muội, chúng ta là người trong nhà, còn có thể ngồi ghẻ lạnh không thành. Hôm nay tô ra thật nhưng nói là làn gió thơm cả phòng, quan lại tụ tập. Vốn dĩ như vậy kiểu Tây tụ hội, cũng không cần bao lớn vô trương. Chỉ ở trên cỏ triển khai bàn ghế, làm khách có thể tự do thưởng thức hoa viên cảnh đẹp là tốt nhất. Nhưng hiện giờ chính trực mùa đông, không khỏi đông lạnh hỏng rồi tới đi gặp nữ sĩ. Vẫn là lê uyển giúp đỡ cứu cứu ra cái chủ ý, tô thái thái từ trước đến nay hái hoa, ở trong sân đắp một cái cực đại pha lê lều nhà ấm. Nếu thu thập một phen dùng để khách khẳng định lại mới lạ lại có thú vị Thứ một lần dưới quả nhiên đại hoạch thành công nhìn những cái đó âu phục thẳng thiếu niên mang nón rộng gành tuổi thanh xuân nữ tử hoặc cầm bánh cuốn hoặc bưng hồng trà tốt 5 tốt 3 mà tụ ở một chỗ nói chuyện phiếm lê uyển cũng cảm giác phảng phất về tới cầu học niên đại tâm tình đều nhẹ nhàng lên lại vừa chuyển đầu thấy hai cái cô em chồng liền có chút thở dài các ngươi hai cái như thế nào tận đi theo ta tại đây ngốc ngồi như vậy trường hợp chính thích hợp người trẻ tuổi giao bằng hữu Các ngươi cũng nên cùng người nhiều bắt chuyện bắt chuyện mới hảo. Lời này đối với lục nghi nhân quả thực là hưởng phí, nàng tuy nói cũng ăn mặc bộ đồ mới, mang chân châu vòng cổ, ra dáng ra hình mà tới dự tiệc. Nhưng một có người xa lạ cùng nàng đáp lời, nàng liền cùng bị kinh con thỏ dường như, thật không thể trốn đến sàn nhà hạ mới hảo. Mà lục minh di lại là một loại khác quan cảnh, rõ ràng cực hảo xem một cái tiểu cô nương, kia hai mắt luôn là cười như không cười, đảo như là đêm này đó phồn hoa đều nhìn thấu. Nào đến rất tốt thanh niên đều trần trừ không trước. Các ngươi nhìn xem tô linh, cùng người đàm tiếu tiếng gió, cỡ nào tự nhiên hào phóng. Hai ngươi tuy không lưu quá dương, nhưng lục gia cũng là văn minh gia đình, từ nhỏ cùng các ngươi niệm thư. liền đem nơi này làm như học đường, cùng nam đồng học nói thượng nói mấy câu, lại có cái gì nhưng khó xử. Nang liên biết việc này không đơn giản như vậy. Lục minh mắt thấy đại tẩu một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, chỉ là nhướng nhướng chân mày, hài hước nói, tẩu tẩu. Cứu cứu lần này tiệc trà ngươi là ra không ít lực, đã sớm biết nội tình đi. Theo ta thấy, này không giống tiếp phong yến, đảo như là hồng môn yến, hồng nương cái kia hồng. Nếu không kẻ hèn một cái tiệc trà, lục thái thái mới sẽ không như vậy trịnh trọng chuyện lạ, lại là làm siêm ý gì lại là đem lê uyển đẩy ra đầu. Rõ ràng tưởng đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình hai cái hàng đấy chỉ là làm được cũng quá rõ ràng chút, lục minh di có chút nhàm chán mà nghĩ. Bị quỷ linh tinh cô em chồng đôi mắt đảo qua, lê uyển tức khắc có chút họng bả vai cũng sụp xuống dưới, chúng ta cực cực khổ khổ là vì ai. Còn không phải tưởng các ngươi có cái hảo quy tốt sao. Mắt thấy giai nhân đều mau gả cho, các ngươi này một trước một sau cũng chưa tin tức, ngươi nói mẫu thân không nóng nảy. Lục nghi nhân nửa túi thấp đầu xuống, lắp bắp nói, đại tẩu, từ xưa hôn nhân đại sự đứng nghe cha mẹ chi mệnh. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lê uyển Quả thực hận không thể đem cái này nha đầu đầu cấp lắc lắc, xem có thể hay không thanh tỉnh chút, ngươi nói không sai. Hôn nhân đại sự đương nhiên muốn nghe cha mẹ. Nhưng cha mẹ cũng đến có cái tham khảo, mỗi lần vừa hỏi ngươi muốn tìm cái cái dạng gì, ngươi liền lắc đầu. Phi lại tìm cái vương công tử, ngươi mới tâm cam sao? Lời này nói được trọng, đem Lục Nghi nhân hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ một chút trở nên trắng bệnh. Nhìn nàng kia đáng thương dạng, lê viện thật sự vô pháp, lại chuyển hướng Lục Minh Gi, ngươi đâu, cũng chuẩn bị nghe cha mẹ chi mệnh không thành. Hiện giờ đều cái gì thời đại, coi trọng xã giao công khai, nam nữ có thể tự do yêu đương. Ta tự nhiên muốn tìm cái vừa lòng đẹp ý. Nghe xong này nửa câu đầu, Lê Huyển trên mặt vui mừng còn không có dâng lên tới đâu, liền nghe Lục Minh Di chầm gì gì mà lại bổ nửa câu, bất quá ta hiện tại còn không đội, quá hai năm lại nói bãi. Phần 13 ngươi không đội, bà bà cấp A. Lê Huyển thật là tưởng đối thiên trường than. Dựa theo lệ thường, Lục Minh Di tuổi này xác thật không đội mà gả, hư liền phá hủy ở cùng mạc ra hôn nước thượng. Lục Thái Thái là nhiều sĩ diện một người, nói định con rể nửa đường bay. Liền tính là hắn nhân phẩm không tốt, cũng là cho nữ nhi lao hác. Cho nên, nàng bức thiết mà muốn thay nữ nhi tìm cái cường gấp 10 lần nhân duyên tới rửa sạch sỉ nhục. Ai biết này tiểu cô mãi mãi không phối hợp, thật là đồ gọi người hà. Lê Huyền lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị lấy ra năm đó đại học thi biện luận khi hảo tài ăn nói, tới cấp này hai cái tiểu cô tẩy tẩy não. Lại bị lục minh di trách móc nói, đại tẩu, ngươi cũng không cần khổ khuyên. Luận khởi tới, ngươi cùng mẹ nó tâm là không thể tốt hơn. Chẳng qua vạn sự đều phải coi trọng một cái duyên phận, cấp không tới. Hùng chi tam tỷ đính hôn mới không mấy ngày, chúng ta tỷ muội liền ở chỗ này vội vàng giao tế, không phải muốn cho người chê cười chúng ta lục gia cô nương gả không ra sao. Lê huyển là phụng bà bà ý chỉ mà đến, lúc này tế tưởng tượng lại cũng là như vậy cái đạo lý. Lục Minh Di thấy một kích hiệu quả, chạy nhanh sấn thắng truy kích, hơn nữa ta gần đây cùng Yến hội có chút phạm hướng, một gặp gỡ người nhiều trường hợp liền phải ra chút sự dường như, để tránh giảo biểu tỉ ngay là Vẫn là. Cũng không biết là lục minh di miệng quá mức linh nghiệm, vẫn là nàng thật sự cùng yến hội phạm hướng, lời nói còn chưa nói xong liền nghe một tiếng tiếng thét chói tai nổi lên, cắt qua nguyên bản dương dương tự đắc không khí. Lục minh di phản ứng cực nhanh, lược liếc mắt một cái liền hướng thanh em nơi phát ra chạy qua đi. Lê huyển mắt thấy nàng giống con cá tựa mà từ trong đám đông đi qua, gấp đến độ rầm rầm chân, chạy nhanh kéo lên lục nghi nhân một khối. Sự ra đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lục Minh Di một chút liền tỏa định sự cố trung tâm một trai hai gái. Xấu hổ đến thẳng xoa tay nam nhân nàng không nhận biết, khác hai nữ nhân lại đều là người quen, bị trà bắt đầy đầu chính là Tô Linh. Một cái khác trang điểm đến hoa hẹ lộng lẫy nữ nhân là Hồng Tường hàng xóm, cũng là kỹ viện hồng cô nương, Têu Vân Lan. Này ba người lẫn nhau vì sừng, đúng lúc chạm thành một cái ba chân thế chân vạc vị trí, lại vô chi người cũng có thể đại khái đoán được đây là chẳng từ cảm tình dẫn phát tranh cãi. Mắt thấy đại gia làm thành một đoàn. Giống xem tây dương kính dường như Nam nhân trước có chút chịu không nổi Động thủ đi kéo Vân Lan Biên kéo biên reo lên Ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa giới Có thể dung đến ngươi dương Oai Còn không mau đi Vân Lan lại phát huy một cái hồng cô nương ứng co tiêu chuẩn Mặc hắn như thế nào lôi kéo Người khác như thế nào chỉ chỉ trò trò Nàng tự đồ sộ bất động Em đẹp, ngươi kéo ta làm cái gì Ta bất quá là nghe nói ngươi chính theo đuổi tô tiểu thư cố ý tới cấp tỉ tỉ kính ly trà Về sau qua môn cũng hảo kêu chủ mẫu coi chừng ta chút. Này cũng làm sai rồi sao? Ngươi ngày thường ăn ta, xuyên ta, loại này đứng đắn trường hợp đảo đem ta phiết ở một bên, ngươi làm đại gia tới bình bình cái này lý. Nguyên lai là biểu tỷ người theo đuổi giức lấy kiện tụng, lục minh di thầm nghĩ, thật là thay bay vạ gió. Chỉ thấy tô linh tuy rằng chịu khổ vạ lây, lại không hoảng loạn, chỉ là từ tay túi móc ra phương khăn lược lau chùi một chút gương mặt, ngược lại đối kia nam tử, tiên sinh đường, hôm nay cái này tình hình Ta là không có phương tiện lưu ngươi, thỉnh ngươi mang ngươi bạn gái rời đi nhà ta. Mito, nàng không phải bạn gái của ta, ta nam nhân vẫn cứ phí công mà tưởng giải thích, nhưng nhìn Tô Linh kia trương nghiêm nghị không thể xâm phạm mặt, cuối cùng tiết khí. Hôm nay cấp Mito thêm phiền toái, ngày khác ta lại đến tới cửa tạ tội. Tạ tội liền không cần, tạ tội gia môn, cũng không phải cái gì không đứng đắn người đều có thể đăng. Không biết khi nào, Tô Thái Thái cũng chạy đến, vừa nhìn thấy nữ nhi chật vật bộ dáng rất là đau lòng. Nói chuyện liền, có chút không khách khí. Kia Vân Lan thấy chính mình nam nhân ăn khi dễ, lập tức cũng không thuần theo, nhà. Cho rằng chính mình là danh môn nhà giàu đâu, kỳ thật ngầm không chừng làm cái gì hoạt động. Đường họ nam tử trung quy vẫn là muốn mặt, thấy chung quanh người đều lộ ra khinh bỉ bộ dáng, cũng bất chấp kia rất nhiều. Vội dùng tay che Vân Lan miệng, lung tung cúc mấy cái cung sau hốt hoảng mà lui. Quay dối người đi rồi, trường hợp lại vẫn là hỏng bét, mất công tô linh chấn định tự nhiên, lại hướng chung quanh hành lễ. Hôm nay thỉnh đại gia tới nguyên là tự tự hồi lâu không thấy tình nghĩa, không ngờ ra như vậy cái nhạc đệm. Xin cho ta trước tiên lui tịch vài phút, đại gia coi như làm là cái trợ hứng tiết mục, cười chi đi. Từ trước đến nay người trong nước đối với việc xấu xa việc nhất cảm thấy hứng thú, nếu là đương sự hào phóng lên, các nàng đảo lại không để cập tới. Trước mắt chính là như vậy một cái tình huống, nhân tô linh hôn không thèm để ý, đại gia cũng liền thật cho là cái vai hề biểu diễn, tiếp tục ha ha cười cười mà Lục Minh Di lặng lẽ tiến lên nắm tay nàng nói, biểu tỷ, ta giúp ngươi trở về phòng rửa mặt trải đầu một chút đi. chương 22 lý tưởng của ngươi. Cung đại tẩu chào hỏi, Lục Minh Di liền lôi kéo Tô Linh vội vàng trở về phòng, nàng nha hoàn thanh liên một mở cửa bị dọa đến nhảy dựng lên, đây là như thế nào làm? mau đừng hỏi, trước thế tiểu thư nhà ngươi tìm kiện có thể thay đổi xem mỹ ly tới. Lục Minh Di biên phân phó, biên chính mình đi buồn rửa tay dảo một cái khăn lông tới cấp biểu tỷ lau mặt. Vệ trà loại đồ vật này từ trước đến nay là ghét nhất, dính ở hàm răng thượng còn muốn phí chút sức lực rửa sạch, càng miễn bàn siêm y hề, quả thực chính là hủy hoại. Thanh liên một bên cởi ra nút thắt, một bên đoán giận nói, này lại là cái nào lô mãng quỷ gây ra hoạn, này tháp phu lũa váy là tiểu thư ở Pazimua. Quốc nội nhưng tìm không ra giống nhau. Nghe người ta nói dùng chanh nước có thể tẩy rất vệ trà, ta xem vừa rồi thượng khay trà liền bậy mới mẻ tranh thiến, ngươi không ngại đi thử thử, nói không chừng là có thể hành. Lục Minh Di động tác lại nhẹ lại mau, không lớn một hồi liền đem Tô Linh mặt cùng tóc cấp trà lau sạch sẽ. Được cái này kiến nghị, thanh liên quả thực như đạt được trí bảo, lập tức lên tiếng ôm váy liền chạy. Tô Linh kêu đều không kịp, chỉ phải xin lỗi mà nói, thật không phải với, nha đầu này tuổi còn nhỏ, có đôi khi ham chơi thật sự. Sợ cái gì, tiểu nữ hải chính là hoạt bát chút mới hảo. Lục Minh Di không chút nào để ý mà vương khăn lông, trước tìm kiện quần áo thay, ta tới ngươi văn tóc. Mấy năm không thấy. Cái này tiểu biểu muội cũng học được chiếu cấu người, Tô Linh ngoại ý muốn rất nhiều cũng cảm thấy vài phần vui mừng. Chỉ là nàng mới trở về, các loại sự vật còn chưa tới kịp đặt mua, chọn tới chọn đi cũng chỉ lấy chúng một cái màu trắng còn bướm hoa nhung cũ váy. Nhi nàng ở gương to trước dạo qua một vòng, Lục Minh Di liền nói: "Hảo là hảo, chỉ qua tố chút, cùng này tiệc trà không khí không lớn tương xứng. Náo loạn trận này, ta liền tính xuyên thành thiên tiên cũng chỉ hảo bị người làm như cái chê cười xem thôi." Tô Linh tuy rằng tính cách rộng rãi, Nhưng quán thượng như vậy vô vọng tai họa luôn có vài phần buồn bực. Khó được tới một chuyến, nguyên nên mang ngươi hảo hảo chơi một hồi, đảo nhường nhịn ngươi bận việc. Nàng vốn dĩ hoa cực tinh xảo trang dung, giờ phút này lao đi son phấn, trang bị rối tung xuống dưới tóc có vẻ có chút tàm đạm. Lục minh di ở làm trải đầu bảo mẫu khi cũng sẽ băng nhân thượng trang, phối hợp chút quần áo cái gì. Liên như vậy cái tạo hình, nàng là nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt, kia cổ không chịu thua sức mạnh tức khắc lên đây không thành Hôm nay là chúc mừng ngươi học thành về nước, như thế nào có thể làm mấy cái vai hề rảo ngươi ngày lành. Đối với đột nhiên kích động lên tiểu biểu muội, Tô Linh còn không có tới kịp phản ứng, đã bị xả tới rồi trước bàn trang điểm. Ngươi yên tâm, hết thảy đều bao ở ta trên người. Phi làm ngươi quang thải chiếu nhân mà xuất hiện ở đại gia trước mặt, hung hăng tranh hổi khẩu khí này không thể. Kỳ thật Tô Linh ngũ quan sinh thật sự rõ ràng, hốc mắt hơi lõm xương gò má sông ra, có vài phần giống hôn huyết nữ nhân. Lục Minh Di đối với gương đánh giá sau một lúc lâu, trong lòng đã có nghị săn trong đầu. May mà nàng tùy thân tay túi hàng ngày là bị vài món dụng cụ, giờ phút này chính có thể có tác dụng. Một mặt cấp biểu tỉ xoa phấn, Lục Minh Di một mặt nói, ngươi ở nước ngoài ước chừng là dùng quán dương hóa, kỳ thật hàng nội bên trong cũng có tốt, thí dụ như này phấn, chính là dương châu cửa hiệu lâu đời. Nghe nói nó ra dụng chính là từ trước thanh lưu lại bi phương, lấy hoa tươi chất lỏng cùng lấy chân châu phân chế thành tuy không biết thật giả. Nhưng sử dụng tới đảo cũng không tệ lắm, lên mặt khinh bạc thật sự, không giống có chút thể bài quả thực là chết bạch. Một khi khai đầu, Lục Minh Di liền tìm chữ từ trước cho người ta trải đầu cảm giác. Từ phấn mặt đến mỹ bút, từ vốn tóc đến bàn đầu, này đó dùng tốt, này đó không dùng tốt, kia tử nhi là một bộ một bộ mà ra bên ngoài nhảy. Đáng thương Tô Linh một giới cao tài sinh, ở ba thước trên bục giảng cố nhiên miệng lưỡi lưu loát, nhưng rơi xuống cái này tiểu biểu mội trong tay thế nhưng hoàn toàn cắm không được miệng. Mắt thấy nàng vây quanh chính mình bận rộn cái không ngừng, không khỏi cảm khái nói, đại khái là ở bên ngoài nhật tử lâu rồi, ta tổng cảm thấy ngươi vẫn là cái chát sừng dê biện tiểu cô nương. Ai biết chỉ trước mắt, không chỉ có lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, trang điểm lên cũng đạo lý rõ ràng, ta cơ hồ muốn đem ngươi đương cái chuyên gia. Luận khởi nghiên cứu học vấn ta đương nhiên không bằng ngươi, nhưng luận khởi mặc quần áo trang điểm ngươi cái này du học học sinh thật đúng là chưa chắc cập được với ta đâu. Nhìn xem gương, còn vừa lòng sao. Lục Minh Di không lưng đáp biểu tỷ bả vai, cười ngâm ngâm mà thưởng thức trong gương cái kia mỹ nhân đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Nhà ấm chung, thực trà còn tại náo nhiệt mà liên tục, mới vừa rồi trò khôi hài liền như hướng trong nước đầu một cái đá, cuộn sóng bình ổn, gọn sóng lại còn ở trong tối khuết tán. Hoa nhài, khiên yêu, hoa tím tam sắc, cua trào lan, này đó vốn không nên ở một cái mùa nở rộ đóa hoa, giờ phút này lại là hiếm quý khoe sắc, hương thơm tập người. Tô gia còn sáng tạo khác người mà định rồi một ít dùng cung sa chất thành chim nhỏ cùng con bướm, cắm ở bùi hoa chung. Càng vì này mãn nhãn xuân sắc, thêm vài phần náo nhiệt. Ít nhiều ngươi điểm tử, hôm nay trường hợp mới có thể đẹp như vậy. Tô thái thái lôi kéo trụ lê huyển tay sẽ không chịu phóng, nàng cô cô thật là hảo phúc khí, chẳng những có ba cái như hoa như ngọc nữ nhi, càng có cái này trong sáng là lướt con râu. Ta nếu là có đứa con trai nha, thật hận không thể đem ngươi đoạt lấy tới mới hảo. Lê Huyển biết bà bà luôn luôn coi trọng nhà mẹ đẻ, có thể giúp một tay lại không ngủng cái gì khí lực, cơ sao mà không làm đâu. Mợ lại khen đi xuống, ta cần phải ngượng ngùng. Ngài lão Nhân già có linh muội muội như vậy cái có thể làm nữ nhi còn không biết đủ nha. Mẫu thân thường nói, nếu là nhà ta này mấy cái cô nương có thể giống linh muội muội thì tốt rồi. Lục nghi nhân ở thân thích trước mặt theo thường lệ chỉ là bồi cười, một tiếng không chịu ra. Tô Thái Thái từ ái mà vỗ vỗ tay nàng nói, nơi nào? Ngươi liền nói nhị tiểu thư, cỡ nào văn tĩnh, vừa thấy chính là đại gia tử ra tới. Chờ tam tiểu thư kết hôn khi, ta tất yếu đi xem lễ, như vậy cái mỹ nhân phôi nếu là trang điểm lên còn không biết như thế nào đoạt người trong mắt đâu. Còn có tứ tiểu thư. Gì? Minh gì đâu? Vừa rồi ta còn thấy nàng tới. Nói đến cái này nhất không cho người bất lo, lê huyển khỏe miệng không khỏi chịu chịu, mợ không cần lo lắng, nàng bồi linh muội muội thay quần áo đi. Rốt cuộc là một mạch tương thừa huyết thống. Này hai chị em mới gặp mặt không một hồi liền thân thiết thượng. Ngài liền chờ kia đối hoa tỷ muội trang điểm thỏa đáng, lóe sáng lên sân khấu đi. Tô thái thái bị hống đến không khép miệng được, này cái miệng nhỏ, thật là so lau mật còn ngọt. Hai người chính nói được cao hứng khi, chỉ thấy phía trước lối vào đám người lại là một trận xôn xao. Lễ huyển tươi cười lập tức có điểm cứng lại rồi, tâm nói này lục minh di miệng cũng quá linh nghiệm đi. Mới thanh tịnh bao lâu, lại nháo ra chuyện gì tới. Chẳng lẽ là kia đối nam nữ lại giết cái hồi gi Nàng bên này âm thầm nghi hoặc, tô thái thái thượng tuổi, hai mắt liền không như vậy nhanh nhẹ, chậm nửa nhịp mới chuyển hướng về phía phát ra âm thanh phương hướng, làm sao vậy? Sợ không phải những cái đó người nước ngoài muốn biểu diễn cái gì tiết mục đi, ta đi nhìn một cái. Lê Viễn chạy nhanh đánh cái giảng hòa, đang muốn làm lục nghi nhân trước buổi tô thái thái, khiến cho ồn áo ngọn nguồn lại hướng các nàng đi tới. Mẹ, biểu tẩu, hợp long người muội muội tô linh dẫn theo trắng tinh làn váy, ở lục minh di cùng đi hiểu điệu mà đến bộ dáng. Thẳng đem mấy người này cấp xem ngây người. Nàng tóc bị biên thành vài cổ biếm tóc sau vãn thành một cái kiểu pháp cung đỉnh búi tóc, chân châu phát cô thay thế vương miệng vị trí, càng hiện dịu dàng động lòng người. Lông mày cũng không giống đương thời tấm lịch Mỹ nhân tu đến như vậy thế, vẫn vẫn duy trì tự nhiên hình dạng, chỉ là kéo dài quá chút. Hai má lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng tới, cùng hơi mang màu cam môi tôn nhau lên rực rỡ. Linh muội muội ngươi thật sự quá xinh đẹp, lê huyển sợ khiến cho cái gì hiểu lầm. Này nửa câu lời nói hàm ở trong miệng không mặt mũi xuất khẩu. Không phải nói Tô Linh lúc trước khó coi, mà là trước mắt cái này tạo hình đầy đủ xong ra nàng ưu điểm, nguyên bản 7 phần tư sắc chính là xây dựng ra 12 phần cảm giác, quả thực có thể nói là hóa hủy bại vì thần kỳ. Tô Linh có chút ngượng ngùng mà sờ sờ tinh xảo kiểu tóc, lại phất phất bên hông màu vàng khát lụa, đều là minh di chú ý, đẹp sao? Ai nha, ta bé. Tô Thái Thái mừng đến một phen ôm lấy nữ nhi, từ đầu phát sờ đến nao chứng, đẹp nha. Như thế nào sẽ khó coi đâu, ngươi nhìn những người đó không phải đều ở trộm nhìn ngươi. Không ngừng là nam sĩ, vô số nữ hải cũng ở nhìn chằm chằm Tô Linh xem. Như vậy yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt là nàng đứng ở tốt nghiệp trên bục giảng cũng chưa từng tiếp nhận quá, làm nàng ở vui sướng rất nhiều cũng có chút không được tự nhiên, ta cái dạng này sẽ không có điểm quái sao. Mới vừa đã trải qua một hồi trò khôi hài, làm Tô Linh càng nhiều vài phần mẫn cảm. Tổng cảm thấy nhân gia là ở lén nghị luận chính mình. Như thế nào sẽ kỳ quái? Ta mới vừa nghe vài cá nhân nói, kia họ Đường quả thực chính là quốc mà đòi ăn thịt thiên nga, uổng phí hướng chính mình trên mặt bôi đen. Ngươi thả chờ, ngày mai những cái đó tiểu bảo tất yếu ra bản thảo. Ta đều nghĩ kỹ rồi một thiên đề mục, Tô tiểu thư vừa lúc gặp thịnh hội diễm áp hoa thơm cỏ lạ, Đường thị tử huệ kỹ tới chơi tự thảo không thú vị. Lục Minh Di lời này nói đường đường chính chính, quanh thân vài cái tiểu thư nghe xong sau đều cười xong tới. tô, vị này miss là ngươi thân thích sao? Nói chuyện thật là thú vị. Nhưng nàng nói rất đúng nha, tiên sinh đường không khỏi quá mức càng rỡ, liền tính đuổi không kịp Mito, cũng không đến mức mang cái loại này nữ nhân tới quấy rối đi, phẩm hạnh thật là kém cỏi. Lão đệ những cái đó mất hứng người làm cái gì, Mito này váy thật sự đẹp, nói nói ở nơi nào làm, ta cũng cùng một chút phong nha. Ta càng thích Mito má thượng phấn mặt, cỡ nào tự nhiên. Nữ hải tử tụ ở một chỗ, nói nhiều chính là mặc quần áo trang điểm. Thấy biểu tỷ như vậy chịu tôn sùng, Lục Minh Di trên mặt cũng tràn ngập có chung vinh dự, Tô Linh kỳ thật là cái giá áo tử. Chỉ là Tô Gia Gia huấn nhất quán là bụng có thi thư khí tự hoa, cho nên ở trang trí thượng cũng liền không thế nào dụng tâm. Này con bướm hoa nhung váy kiểu dáng là thực tố nhã, chỉ là tại đây loại trường hợp thiên nhạt nhéo. Kinh nàng đem một cái chân châu vòng cổ hủy đi, may ở phía trước khâm cùng làn váy, tức khắc có vẻ hoa lệ cao quý không ít, lại dùng màu vàng khăn lụa xung làm ngai lưng, đầy đủ xông ra Tô Linh mảnh khảnh vòng eo. Cả người cảm giác liền khác nhau rất lớn. Tô Thái Thái nhìn Nữ Nhi đem vừa rồi vước mặt mũi đều cấp tránh trở về, tự hào rất nhiều đương nhiên không thể quên công thần, không khẩu tử mà khen nói, nhìn chúng ta minh gì, người lớn lên đẹp liền thôi, lại còn có như vậy chút là lướt tâm tư. A Huyền, ngươi xem ta nói không sai bãi, mẫu thân ngươi thật sự là cái có phúc. Lê Huyền bị cô em chồng lộ này một tay nhỏ cấp chấn trụ, không rảnh lo cùng mợ khách sáo, chỉ bắt lấy nàng nói, tháng sau ta sinh nhật, ngươi cũng không cần phiền đa dạng liền chiếu cái này cho ta trang điểm một phen cho là ngươi hạ lễ nhưng có được hay không đại tổ có mệnh còn có không thành sao lục minh di cười được rồi cái vạn phúc lễ nô tỳ tuân mệnh cái này nghịch ngợm hành động lại đem mọi người đều chọc cho đến ngửa tới ngửa lui về đến nhà khi lục minh di đều mang theo ý cười nàng này một phen cảm xúc dao động tự nhiên không thể gạt được mưa phùn đôi mắt tiểu thư biểu tiểu thư khai tiệc trà liền hảo chơi đến như vậy sao ta xem ngươi hai ngày trước còn có chút hề hoài Hôm nay liền cùng thay đổi cá nhân dường như là hảo chơi a. Nhận thức không ít người, cũng suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Lục Minh Di ăn mặc tơ lụa áo ngủ, đem chính mình bọc đến giống cái kén tàm, mị mị mà trả lời nói. Lại nói chút gọi người nghe không hiểu nói mưa phùn một phen cho nàng dịch góc chăn, một bên biểu môi lẩm bẩm. Không cần người khác hiểu, nàng chính mình hiểu là được. Lục Minh Di chỉ cảm thấy liền hô hấp đều vui sướng không ít, quả nhiên ra cửa đi một chút là có chỗ lợi. Nàng không thể luôn đắm chìm ở lục gia bị hủy sợ hãi chung, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bên người đi qua mỗi người. Còn như vậy đi xuống, phía sau màn độc thủ không bắt được tới, khả năng nàng liền trước hỏng mất. Hôm nay là Tô Linh nói nhắc nhở nàng, "Min gì, ngươi hiện giờ trung học cũng tốt nghiệp, nghĩ tới tương lai sinh hoạt sao? Là tiếp tục đọc sách, vẫn là ra xã hội làm việc, cũng hoặc là gả chồng sinh con." Ngay lúc đó nàng một mảnh mờ mịt, trọng sinh sau nàng mục tiêu giống như cũng chỉ giữ lại giữ được lục gia mà thôi. Dù sao cũng phải trước đêm thai họa ngầm trừ bỏ, mới có thể lại suy xét mặt khác đi. Nhưng sinh hoạt cũng không sẽ ấn người ý chí vận hành, tựa như phụ thân tưởng an bài nàng đi lưu học, mẫu thân cho nàng thu xếp tương thân. Trừ bỏ điều tra hám hại lục gia húng phạm, chính mình có phải hay không cũng nên làm những gì đây. Tô Linh nói, người tồn tại hẳn là có lý tưởng, có mục tiêu, hơn nữa vì này mà phân đấu. Nếu không sinh hoạt tựa như cục diện đáng buồn, không hề ý nghĩa đáng nói nay không khỏi làm nàng nhớ tới dưới ánh đèn đếm từng miếng đồng bạc khi cái kia nho nhỏ tâm nguyện khai một gian cửa hàng bán son phấn dầu bôi tóc hương cao thế môi cái tiến vào nữ nhân tìm được chính mình đẹp nhất bộ dáng chương 23 mươi ba ngũ tin tức trọng sinh sau lục minh di kỳ thật cũng không nguyện ý quá nhiều mà suy nghĩ đời trước sinh hoạt những cái đó cửa nát nhà tan lưu lạc vũng buồn trải qua thật sự chịu không nổi nghĩ lại mỗi tưởng một lần đều như là ở quát cốt liệu đầu nhưng gần nhất Nàng lại phát hiện chính mình có thể càng ngày càng bình tĩnh mà dư vị những ngày ấy, những cái đó tuy rằng thống khổ, lại cũng không thiếu lóe sáng chối nhật tử. Tỷ như miệng độc thiện tâm hồng tường, tỷ như tổng chiếu cố nàng sinh ý trang thái thái, tỷ như lăn địa lòng những cái đó nhiều chuyện hàng xóm, tỷ như chính mình kia ra cuối cùng không có thể khai thành mãn đình vương. Thừa dịp đêm dài nhàn chán, Lục Minh Di đem trước mắt tình cảnh lại suy nghĩ một lần. Phía trước nàng cho chính mình định ra 16 tự phương châm khi. Đầu một cái chính là muốn tăng lên quyền lên tiếng. Nhưng làm một cái nhàn rỗi ở nhà học sinh, liền tính người khác nguyện ý xem trọng nàng một đầu, nàng chính mình cũng trộn dạ. Phụ thân là luôn luôn chủ trương mở sách lưu ích, muốn cho nàng ra ngoại quốc đọc sách. Nếu đặt ở bình thản thời kỳ, nàng cũng nguyện ý đi bên ngoài mở rộng tầm mắt, tựa như đại ca cùng Tô Linh như vậy. Nhưng hôm nay nàng còn không có tra được lục gia hủy diệt chân tướng, nếu ở ngay lúc này đi rồi, về nhà tình hình lúc ấy sẽ không lại đối mặt đầy đất tàn gạch thoái đâu. Nàng không dám mạo hiểm như vậy. Như vậy, ý theo mẫu thân tâm nguyện gả trong đâu? Kỳ thật đây cũng là cái biện pháp, trở thành thiếu nãi nãi sau đại gia liền sẽ không lại đem nàng tiểu hài tử đối đãi, ra cửa giao tế cũng sẽ càng thêm tự do. Chỉ là hôn nhân dù sao cũng là đại sự, trước mắt cũng không có thích hợp đối tượng, vạn nhất qua loa chung gặp lại cái mạc gia trình, đã có thể không nhất định có cái kia vận khí toàn thân mà lui. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là loại thứ ba con đường nhất bảo hiểm, đi ra ngoài công tác. Này không chỉ có có thể trở thành nàng tay làm hàm nhai tiêu chí, cũng ý nghĩa nàng có thể tiếp xúc đến càng nhiều người, càng nhiều tin tức, nói không chừng liền sẽ được đến kia phía sau màn người manh mối. Trong bóng đêm, lục minh di nhìn chầm chầm trên trần nhà kia tràn thật lớn thủy tinh đèn. Dũ truy thủy tinh tua, ánh ngoài cửa sổ ánh trăng lập lệ ngôi sao giống nhau quan mang. Kia gian chỉ tồn tại với trong ngộng tưởng tiểu điểm, nàng từng vô số lần ảo tưởng quá những cái đó quay bố cục. Sắp đến không nhiễm một hạt bụi đại gương. Thoải mái sofa tỏa, hình tròn bàn nhỏ thượng bãi hoa tươi. Các khách nhân xuyên qua ở những cái đó kệ thủy tinh gian, hưởng thụ đoạn phun thượng một mà hương thơm. Hiện tại, nàng rốt cuộc có năng lực đem nó biến thành hiện thực. Ngày hôm sau rời giường khi, Lục Minh Di vành mắt có chút đại màu xanh lơ, nhưng tinh thần tẩu lệ, không biết còn tưởng rằng nàng mới vừa hút một ống nhà phiên đâu. Mưa phùn, giúp ta lại đi một chuyến vận may tơ lụa trang, xem lần trước ta muốn hóa tới rồi không. Cơm sáng sau. Lục Minh Di nằm ở cửa kính sắt đất bên ghế mây thượng, một bên hưởng thụ đông nhật dương quang, một bên phân phó nói. Một quyền đồi gió hũ còn không có xem xong, mưa phùn đã đã trở lại. Nghe nói vài loại vải dệt bằng máy đều tới rồi, trưởng quay thỉnh tứ tiểu thư tự mình đi nhìn một cái. Lục Minh Di trong lòng biết đây là ngụy ngũ có tin tức muốn nói cho nàng, ỉ vào mới vừa ở biểu tỷ tiệc trà thượng lập công, cùng đại tẩu hảo một hồi làm nũng. Bà bà không ở, Lê Uyển thật sự vô cớ gây rối bất quá này tiểu tổ tông. Chỉ phải nói định rồi tất yếu trở về ăn cơm chiều, khiến cho lão chu trở nàng cùng mưa phùn một khối ra cửa. Tuy rằng có thể ra cửa là kiện cao hứng sự, nhưng mưa phùn vẫn là nhịn không được oán giận nói. Tiểu thư, nhà này trưởng quầy cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Ta nói với hắn, tiêu cái tiểu nhị đem nguyên liệu cầm cùng ta hồi phủ, nếu là xem đến vừa ý trực tiếp tính tiền. Hắn càng không chịu, nhất định phải thỉnh ngài đi. Hại ta sáng sớm chạy hai lần năm thị, chân đều phải tế một vòng. Thật đi theo ngươi đã trở lại Ta còn như thế nào nói sự đâu." Lục Minh Di bưng nghiêm trang biểu tình nói, "Kia không phải vừa lúc, hai ngày trước là ai oán giận nói vòng eo quá phì, liền mới làm quần đều mau tắc không được. Tiểu thư mặc kệ thời đại nào, tuổi thanh xuân thiếu nữ luôn là nghe không được một cái phì tự." Mưa Phùn tức giận đến lông mày đều mau dựng thẳng lên tới, "Ngươi liền biết giễu cả ta. Xem lần tới ai còn giúp ngươi chạy chân." Nay nhưng khó lường, nếu là không có cái này nha hoàn, nhưng phí nàng nhiều ít sự đâu." Lục Minh Di chạy nhanh cười theo hống Mưa Phùn. Biết ngươi càng vất vả công lao càng lớn, chờ trở, trở về khi thỉnh ngươi ăn sinh trên màn thầu, cộng thêm một chén song đường, tốt không? Nếu nói bên còn chưa tính, này hai dạng chính là mưa phùn yêu nhất, vừa nghe đôi mắt liền phóng khởi quang tới, kia đi hơn nhớ nhà, nhà hắn sinh chiên đế lại tiêu lại giòn. Song đương làm được cũng hảo, kia đậu phụ lá bao nhân thịt đều là quấy tôm non, tiên là tiên đến tới. Kia phó say mê không thôi bộ dáng, làm lục minh di thật lo lắng nàng một ngày nào đó bị người dùng điểm ăn cấp lừa đi rồi, hảo hảo. Đều ngươi. Một đường đi đến Nam Thị, nghe được ô tô loa thành, kia vận may mang trưởng quẩy thật xa liền đón ra tới, cùng tiếp bù tát giường như đem lục Minh Di trực tiếp dẫn đi lầu 2. Dư lại mưa phùn chán đến chết mà ở đại đường nhằn ngồi, này ngồi xuống liền không sai biệt lắm ngồi nửa cái giờ, chờ đến nàng bụng nội thèm chúng đều mau bỏ ra tới. Đang muốn lên lầu đi thúc giục, lại chờ tới một cái xuyên lam bố quái tiểu nhị, lục tiểu thư nói có việc trước đi ra ngoài một chuyến, làm ngươi ở trong tiệm chờ một chút. Cái gì? Mưa phùn gấp đến độ một thất thủ đem chén trà đều cấp đánh nghiêng, nàng đi nơi nào? Các ngươi như thế nào có thể làm nàng một người đi đâu? Phần 14. Thiền màu nâu nước trà theo quẩy nhắm thẳng hạ chảy, tiểu nhị chạy nhanh cầm rẻ lau tới sát, ta cũng không biết ta, khách nhân như thế nào phân phó, chúng ta liền như thế nào nghe, nào có ngăn đón khách nhân đạo lý, càng đừng nói là để ra nghi vấn. Tiệm ăn còn có vài cái nữ nhân đang ở tuyển vài dệt, thấy hai người bọn họ tranh chấp đều ở chỗ hướng này xem. Vẫn là mang trưởng quẩy tự mình ra mặt. Hảo ngôn hảo ngữ mà đem mưa phùn mời vào nội đường phục trà, tiểu thư nhà ngươi để lại lời nói, là có việc gấp đi làm, cơm chiều trước chuẩn hồi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, thả khoan ngồi. Nghĩ muốn cái gì ăn uống liền nói với ta, tiểu điếm một mực phục vụ. Đây là ăn uống vấn đề sao? Phía trước tiểu thư bị trói thời điểm thái thái liền hung hăng gian dậy nàng một đốn, nói đúng không chuẩn lại có lần thứ hai. Ai ngờ lần trước đi công ty xỉn xệ giờ mua đồ vật, đi đến nửa đường người lại mất tích. Nàng sợ tới mức tam hồn đều ném hai hồn nữa Lúc này muốn lại ra điểm sự Thái thái còn không lột nàng ra sao Mưa phùn càng nghĩ càng sợ hãi Ngày mùa đông mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới nhịn không được rậm chân nói Tiểu thư nha, ngươi thật là muốn hại chết ta Chỉ tiếc vị này am hiểu Khắp nơi chạy lung tung lục tứ tiểu thư Hiện tại là nghe không được nha hoàn đoán giận Vẫn may tơ lũa trang cửa sau Có một cái sông nhỏ qua cầu đá chính là đường cái Lục minh di ở trên đầu Che một cái xác khăn Vấy tay gọi lại một chiếc xe kéo, đi cự lại đặt lộ. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, hoàng bao lo lắng suốt ruột mà đối lao đao nói, đao ca, khiến cho lục tiểu thư một người đi có thể hành sao. Bằng không chúng ta nhiều tìm mấy cái huynh đệ một khối cùng qua đi. Lao đao khó được không chụp hắn đầu, chỉ là hung hăng hướng trên mặt đất phun khẩu nước miếng, ngươi cho là kéo bẻ kéo lũ đánh nhau đâu. Ngũ ca như vậy tốt thân thủ, không cũng bị chế trụ. Hùng chi đối phương là phái tuần bộ tới chuyện nói, đây là ta có thể chọc đến khởi thế lực sao Đi lại nhiều người, bất quá là đưa dê vào miệng của tôi. Nhưng này Lục tiểu thư, ngươi nhìn nàng cái kia nhược bất kinh phong bộ dáng, có thể đem ngũ ca cấp cứu ra sao? Hoàng Mao một ngông ngồi xổm xuống dưới, ủ rũ cụp đuôi mà rút góc tường cỏ dại. Ngắm lại ở phân đường nền cổ hy vọng hinh đệ, lao Đao cũng không khỏi thở dài. Giải linh còn cần hệ linh người, đối phương nếu chỉ tên nói họ làm nàng đi, trong đó tất có nguyên nhân. Lục tiểu thư nhìn Văn Nhược, lại là cái người thông minh, chúng ta liền tin nàng một lần. Tin tưởng nàng nhất định có thể đem lão ngũ mang về tới. Cự lại đạt lộ hai bên trồng đầy nước pháp nô đồng, loại này cao lớn cây cao to ở ngày mùa hè sẽ khởi động như dù dạng bóng dâm, mùa thu lá rụng thời gian càng là lãng mạn, có thể thấy được vô số thanh niên nam nữ ở dưới bức trộm. Đáng tiếc hiện giờ chính trực mùa đông, cung cũng chỉ có thể xem xét kia sám trắng vỏ cây cùng nửa treo ở giữa không trung cảnh khô lá hứa. Lục Minh Di ở giao lộ đã đi xuống xe, một mình một người dọc theo lộ chậm rãi mà đi. Con đường này không tính đoản Nhưng cho dù từ đầu đi đến đế cũng không dùng được nửa cái giờ, tìm một khu nhà thịnh chạch lại có bao nhiêu khó đâu. Tới khi nàng bằng chính là một khang huyết dũng, cũng thật tới rồi cháy nhà ra mặt chuột khi ai đều đến cân nhắc một vài. Theo Hoàng Mao nói Nguyễn Ngũ là ở hai ngày trước mất tích, làm bọn họ này thịnh hành thường muốn ra cửa, bắt đầu cũng không có gì người lưu ý thẳng đến sau lại có người tặng lời nhắn, nếu muốn hắn nguyên vẹn mà trở về, liền thịnh ủy thác người đi nói chuyện. Toàn bộ phân đường thượng hạ đều không thể hiểu được Thẳng đến vận may tơ lụa trang trưởng quẩy tới tìm ngũ ca, lúc này mới nói đến phía trước từng thế nàng đưa qua tin tức. Cửa chắn gió người cũng không biết trong đó liên quan, thuần túy ngựa chết làm như ngựa sống ý đi hãy mới đến tìm nàng, nhưng lục minh di vừa nghe liền biết là ai kể tác. Phía trước nàng cấp ngụy ngũ đưa qua một phong thơ, làm hắn tra thịnh kế đường chi tiết. Hiện giờ ngụy ngũ ham đi vào, về tình về lý chính mình đều hẳn là đi cứu hắn. Chỉ là, đối với thịnh kế đường người này, nàng thật sự là trong lòng l Lục Minh Di ánh mắt lướt qua màu ghi sét hàng rào, cành cây đan sen nước Pháp nô đồng, vẫn luôn vọng đến nơi xa màu đỏ giáo đường đỉnh nọn. Kỹ viện vĩnh viễn là truyền lời nhanh nhất địa phương, mỗi lần những cái đó phú thương cự giả tới chầu chay, đều sẽ mang đến vô số tân đề tài, trong đó liền có rất nhiều về thịnh cửu gia. Truyền thuyết hắn tam thân bốn thích đều đã tử tuyệt, thả là hắn tự mình động tay, chỉ là nguyên nhân xôn xao. Có nói hắn mê thượng một cái con hát, cho nên cùng trong nhà trở mặt. Lại có nói là nhà hắn thê thiếp nội đấu mẹ cả hại chết mẹ đẻ, cho nên báo thủ. thậm chí còn có nói hắn thiên tính ngoan độc vì sợ người nhà liên lụy cho nên dứt khoát một giết chi nhiều vô số nói không rõ thật giả dù sao hắn lão nhân gia cũng sẽ không chạy đến đàn ngọc phường tới bác bỏ tin đồn mọi người cũng liền truyền đến càng thêm hăng say nhưng có một chút vì đại gia sở công nhận vị này gia đã khả kính lại có thể sợ mà ở trước mắt lục minh di cùng hắn sở đánh quá giao tế trung chỉ nhìn ra hỉ nộ vô thường bốn chữ hắn chỉ dựa vào nói mấy câu là có thể mướn người trói lại chính mình. Nói không được nói mấy câu, lại hoàn toàn buông tay. Có thể ở Bạch Vân quan gặm mấy cái tiền đồng mản thầu, cũng dám đem mấy ngàn mỹ kim đồng hồ quả quýt tùy tay đưa ra đi. Người như vậy, lục minh di hai đời thêm ở một khối cũng chưa thấy qua nửa cái. Hắn vì cái gì khấu hạ ngụy ngũ, hắn đến tuột cùng có bao nhiêu đại thế lực, còn có, hắn có biết hay không ngụy ngũ sau lưng người là chính mình đâu. Này hết thể đáp án liền giấu ở con đường này mỗi tòa trong nhà. Chương 24 làm cái giao thiệp đi. Điều khắc thịnh công quán mấy chữ đồng thau bài một thước trường nửa thước oanh, đinh ở kéo sợi trên mặt tường, nếu là không chú ý thật đúng là dễ dàng xem nhẹ qua đi. Lục Minh Di bình tĩnh nhìn kia đống thấp thoáng ở dây thường xuân sau ba tầng anh thức hoa viên nơi ở, màu lục đậm lan can trang bị nhũ màu vàng từ ngoài, liều mạng hoa bách hợp đồ án màu sắc rực rỡ pha lê, không một không trương hiện ra chủ nhân phẩm vị. Trung điện vang lên nửa ngày, rốt cuộc có cái mang nỉ mũ lão nhân khập khiễng mà tới mở cửa. Không đợi lục minh di hỏi chuyện, hắn liền nghe hế a a một hồi, ngón tay khoa tay múa chân hướng hai bài cây thủy sam gian con đường. Người là nói, hướng nơi này đi. Lục minh di cũng chỉ chỉ cái kia tiểu đạo, thử hỏi. May mà lão nhân tuy rằng không thể nói chuyện, lỗ thai còn hảo sử, lập tức mánh gật đầu hai cái. Theo sau kéo chân, hướng một gian nhìn giống công cụ phòng nhà gỗ nhỏ đi đến, lại không thấy nàng liếc mắt một cái. Cái này lục minh di nhưng trận tròn mắt, thịnh công quán đạo đãi khách rất là mới mẻ. Không có người gác cổng cũng liền thôi, nghe sai cũng không thấy bóng dáng. chẳng lẽ muốn nàng một đường đi vào đi tự báo ra môn không thành. Có chỉ sóc con nhẹ nhàng mà ở chi đầu phong qua, vẫn luôn nhảy lên nóc nhà. Hoàn toàn không có chú ý tới dưới tàng cây mặt, đang có chỉ hoa miêu nhìn chằm chằm nó. Hai chỉ hỉ thức lẫn nhau truy đuổi ở tầng trời thấp xẹt qua, để lại một chuỗi dịu dít thanh âm. Lục Minh di một đường đi qua, một mặt mọi nơi đánh giá. Bùi cây bị tu bổ thành hợp quy tắc cầu hình, môn thính trước pho an ba tạp thảm. Thành đôi đèn tường bị khảm ở hắc gỗ hồ đào hộ bản thượng. Hết thảy đều có vẻ tinh xảo mà gọn gàng ngăn nắp, duy độc thiếu một loại nhân khí. Rõ ràng là kiến thành không lâu phòng ở, cho người ta cảm giác lại như là một kiện hoa lệ đồ cổ. Người đã đến rồi hành lang cuối phòng sinh hoạt nội, được khảm song song tám phiến màu trắng cửa sổ sắt đất, ánh mặt trời phía sau tiếp trước mà chiếu xạ tiến vào. Này gian nhà ở chủ nhân đang ngồi ở ra trên sofa uống trà, hắn đối diện ngồi ngụy ngũ. Tường uống điểm cái gì? Phổ nhị vẫn là tín Dương Mao Tiêm. Này hai loại trà dùng trà cụ đều không giống nhau đi. Rõ ràng là như vậy nghiêm túc trường hợp. Lục Minh Di trong đầu cái thứ nhất toát ra tới cạnh là như vậy một cái không đáng tin cậy ý niệm. Ánh mặt trời đem chỉnh gian phòng đều phơi đến ấm áp, thậm chí có thể thấy cột sáng trung di động bụi bặm. Minh Di các ngó hai cái nam nhân giống nhau, chọn cái chính giữa vị trí ngồi xuống. Đại thấy rõ ràng trên bàn quả thực phóng hai bộ trà cụ, một bộ tử xa, một bộ ngọt bạch sứ. Lục Minh Di không cấm, có chút vô ngữ. Nàng này một đường lo lắng phiền não, suy nghĩ trăm ngàn loại khả năng xuất hiện tình hình. Kết quả này hai cái nam nhân đảo lịch sự tao nhã, một chung trà xanh, phong nguyệt vô biên, chính mình rốt cuộc là làm gì tới. Thịnh kế đường còn rất khách khí, chính mình uống còn không quên nhường một chút khách nhân, tưởng uống cái gì chính mình đảo, đều là vừa pha. Ánh mặt trời vừa lúc, mỹ nhân trà thơm, trước mắt này mạc thật sự không lớn giống đàm phán bầu không khí. Lục minh di hung tận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nắm lên cái ly tới ngựa đầu chính là một ngụm. Mất công kia vẽ hoa điệu sứ ly bất quá so chung rượu lược đại một vòng, nếu không nói không chừng còn phải đem nàng nâng ra cái tốt xấu tới. Ngưu nhai mâu đơn ột. Thình kế đường biểu tình rất là vô cùng đau đớn, Lục Minh Di ngươi cũng là đại gia tử xuất thân, như thế nào động bất động liền cùng bến tàu công nhân dường như. Hảo nhát lực, nàng tuy không đương quá khiêng đại bao, lại cùng khiêng đại bao đã làm đã nhiều năm hàng xóm. Lục Minh Di cười lạnh một tiếng, lại cho chính mình tục ly trà. Dưới ánh mặt trời bạch sứ tiếp cận nửa trong suốt, nơi đó đầu chất lỏng tựa hồ cũng hóa thành một ông Xuân Thủy. Ta không giống ngươi, quán sẽ cố làm ra vẻ. Ở nhà Tây, trang bị toàn biểu, tùy tiện lấy ra một bộ trà cụ tới đều là đồ cổ, lại liền cái người hầu đều luyến tiếp thỉnh. thinh kế đường cũng là không chịu chịu thua người, lập tức phản bác nói, ai nói nhà ta không người hầu, không phải lão đường cho ngươi khai môn, ngươi chẳng lẽ là trèo tường tiến vào. Ác! Đối, đã quên vị kia cụ ông! Lục Minh Di tính tình là thực sảng khoái, sai rồi liền nhận, là, ngươi hào phóng. Tổng cộng một cái người tàn tật, lại đương người gác cổng lại đương thợ chống hoa, rảnh rỗi có phải hay không còn muốn quét tước nhà ở a? Ngụ gia ta liền kỳ quái, thịnh tiên sinh là như thế nào đem ngươi lưu lại, ở trong trà hạ mê hồn rực sao. Ngụy ngụ mắt thấy này hai người lá mặt lá trái tranh luận kịch liệt, chính mình cắm không thượng lời nói cũng liền thôi, thình linh này hỏa còn thiêu lại đây, chỉ phải quán xuống tay cười khổ nói, lục tiểu thư, ta cũng là không biện pháp. Thịnh Thiên sinh đã ở cảnh sát rơi xuống án, nói ta ăn trộm hắn một con tủ sát, cũng kiêm nổ súng đe dọa này người hầu, bị nghi ngờ có liên quan cường đạo tội. Này nếu là chứng thực, nhẹ thì mười mấy năm ở tù, trọng nói không hẹn cũng có khả năng. Hiện giờ chính là huynh ta, ta cũng không dám đi. Chân trước ra cái này đại môn, sau lưng chỉ sợ phải đi ăn lao cơm. Thì ra là thế, muốn nói thịnh kế đường ra cửa mướn thượng 180 người bao vây tiêu trừ cửa chắn gió phân đường, ngụy ngũ chưa chắc để ở trong lòng. Nhưng một xả đến quan trên mặt, những người này thiên nhiên mà liền phải lùn một đầu. Dựa vào dương thứ trưởng đối hắn định bỡ trình độ, hẳn là chỉ tính một đĩa tiểu thái. Lục Minh Di trong lòng so đo nhất định, cũng không chơi kia bộ hư, đi thẳng vào vấn đề nói, Thịnh tiên sinh, ngươi không cần ở ngụy ngũ trên người làm văn, là ta thỉnh hắn tới tra ngươi chi tiết, có cái gì muốn nói chúng ta hôm nay không ngại tam đầu sáu mặt nói rõ ràng, cũng miễn cho ngày sau phiền toái. Thông khói, thịnh công tử buông xuống trong tay trung trà. Nếu ngươi như vậy thẳng thắn, ta đây cũng có chuyện nói thẳng, ngươi cha ta làm cái gì? nay đối lục Minh Di tới nói quả thực liền không thể tính một vấn đề, thật sự quá rõ ràng, nếu bên cạnh ngươi đột nhiên xuất hiện một người, đã từng bắt cóc quá ngươi, lại không lý do mà nói chút không thể hiểu được nói. Hơn nữa hắn tựa hồ địa vị tôn sùng, đối với ngươi cùng gia đình của ngươi hết thể đều rõ như lòng bàn tay, ngươi có thể hay không tưởng cha cha hắn là nào chỉ kiểu vị hồ biến. Nghe được cuối cùng một câu khi, thịnh kế đường còn chưa cái gì phản ứng ngược lại là ngụy ngũ trong miệng trà đương trưởng phun tới. Rốt cuộc, giống thịnh công tử như vậy xinh đẹp nhân vật thật sự không nhiều lắm thấy, Lục Minh Di nói hắn là hồ ly tinh, xem như đúng mức. Chỉ thấy Lục Minh Di con khỏe miệng, cười như không cười, mà ngụy ngũ vẻ mặt xấu hổ. Thịnh kế đường có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, móc ra một khối khăn phủi phủi vẩy ra mà đến bọc nước, tò mò chi tâm, mỗi người đều có. Bất quá ta tình nguyện ngươi trực tiếp tới hỏi ta, mà không phải áp dụng như vậy phi thường thủ đoạn hắn nói lục minh di là một chữ đều không tin nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thuận thế leo lên thịnh tiên sinh ngươi bằng thẳng là ta lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng ta ở chỗ này trước buổi cái không phải không biết ngài có thể hay không đại nhân có đại lượng vương thang ngụy ngu đâu nhìn hai song tràn ngập thành ý đôi mắt thịnh kế đường trước nhấp khẩu trà tiện đà cân nhắc một lát chưa nói tới phóng không phóng quá các ngươi hiện tại liền có thể rời đi ta tuyệt không ngăn trở đây là đậu nàng chơi đâu hắn không hủy bỏ bản án Làm ngụy ngụ, như thế nào ra này lại môn. Ở chỗ này cọ sát nửa ngày, Lục Minh Di là giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, một chút cầm trong tay cái ly thật mạnh đập vào trên bàn, họ thịnh, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hoa Cái nói ra tới. Ngụy Ngụ không cấm ở trong lòng âm thầm cứng lưi, cái này Lục tiểu thư có đôi khi có thể so chính mình còn giống cái bang hội phân tử. Thinh Kế đường lại vẫn là kia phó không nhanh không chậm mà bộ dáng, chỉ là giơ lên hai ngón tay. Giảm nhiệt, ngươi tạm cái kia là vĩnh nhạc ngọt bạch men uống. Tổng cộng 12 chỉ hoa điểu ly, hoa 12 căn sợi đổi lấy, nếu là thiếu một con liền không thành bộ. Hắn không giải thích còn hảo, vừa nói lục minh di thật là có loại xúc động tưởng đem này cái ly cấp tạm. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là nhìn xuống, ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Vẫn là câu kia cách nôn, ngươi thấy cái gì. Thịnh kế đường một tay chi hàm dưới, cười đến mê người mà nguy hiểm, ngươi là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện người. Lúc trước ta nói thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi lại nói đại lộ hai bên, chúng ta cắt đi cắt. Không đạo lý một hồi hiến hội, liền sửa chủ ý đi. Nặng nghề mà phun ra một hơi, lục minh di lâm vào trầm mặc. Nàng rất tưởng nói là bởi vì gặp được hắn cùng Dương Thứ Trưởng ở chung tình hình, cảm thấy hắn bối cảnh kinh người, mới nổi lên điều tra ý niệm, nguyên nhân này là thực đang lúc thả hợp lý. Nhưng nàng có loại dự cảm, thịnh kế đường sẽ không tin tưởng. Người nam nhân này vẫn luôn cho rằng nàng có thể dự kiến chút sự tình rõ ràng không có gì chứng cứ, nhưng hắn chính là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, thật là đáng sợ trực giác. Lục Minh Di không khỏi ở trong lòng nguyền rủa nói, Ngũ gia, ngươi có thuận tiện hay không về trước tránh một chút? Nàng cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần bình tĩnh trở lại, trước khách khách khí khí về phía Ngụy Ngũ nói, vị này Ngũ ca từ một cái ở nông thôn Hải Tử ở cửa chắn gió nội hôn cho tới bây giờ địa vị cũng không phải mấy cấp, lập tức tỏ vẻ, ta đi bên ngoài hoa viên chịu liều thuốc xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể rất rõ ràng mà nhìn đến ngụy ngũ ở cây sồi xanh tùng biên bồi hồi thân ảnh rượu liên diệu ở hắn tuy rằng di động nhưng trước sau không đi ra này gian phòng sinh hoạt tầm mắt phạm vi thịnh kế đường nhịn không được tán dương người cái này thủ hạ là từ đâu tìm kiếm tới thật là chi tình tư thú. nếu có cơ duyên nói không chừng có thể thành cái đại nhân vật ta có tài đức gì làm nhân gia thay ta bán mạng bất quá là đôi bên cùng có lợi hợp tác thôi lục minh di lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn Liên cùng chúng ta giống nhau Ai nói muốn cùng ngươi hợp tác rồi Tuy rằng lục tiểu thư thái độ thực các liệt Nhưng thịnh tiên sinh cũng không đương một chuyện Ngươi cố ý đem hắn chi ra đi Không phải chuẩn bị cùng ta làm giao thiệp Chẳng lẽ là tưởng cùng ta nói chuyện yêu đương sao Lục Minh Di trước mắt Tại đây vị đại ca trên người phát hiện Nhất lộ rõ mới có thể chính là một chương miệng Ta thời gian quý giá Không nghĩ lãng phí ở tranh cãi thượng Lần trước ngươi nói ta có bí mật của ta Ngươi có ngươi chỗ đau Chúng ta ai đều cứu không được ai Lỗ thai không tồi, ngày sau không cơm ăn khi, có thể đi báo xã trộn lẫn khẩu. Lại lần nữa báo cho chính mình muốn tâm bình tĩnh khí, lục minh di chính là xả ra một cái cứng đờ gương mặt tươi cười tới. Ngươi nửa câu đầu nói rất đúng, nhưng nửa câu sau sai rồi, chúng ta tự cứu có lẽ có khó khăn, nhưng hợp ở bên nhau nói không chừng là có thể thoát vây. Ta chỉ có một mục đích, giữ được lục gia, giữ được người nhà của ta. Vì mục đích này, ta có thể đều có thể làm. Như vậy ngươi đâu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì? Thinh kế đường biểu tình có chút vi diệu, hắn khỏe miệng đang cười, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm không thấy đế, cùng ngươi hoàn toàn tương phản. Ta muốn tận mắt nhìn thấy cái kia ra tộc sợ. Vì thế, ta cũng có thể trả giá sở hữu. Cái kia có tuyệt đại phương hoa nam tử, gần la ngồi ở chỗ kia khiến cho người cảm thấy nguy hiểm. Có trong ngáy mắt, lục minh di hoài nghi quyết định của chính mình có phải hay không sai rồi. Thương hải hoàng đế, cái này danh hào hạ cất giấu nhiều ít huyết tình, nhiều ít bạch cốt. Chính mình sẽ trở thành trong đó lót chân một khối sao Như vậy, thành giao Lục Minh Di hít vào một hơi thật dài Nếu đã quyết định, vậy không nên lại lắc lư Nàng thẳng thắn xuống lưng Dơ lên trong tay chén trà Vì chúng ta từng người mục tiêu Lấy trà thay rượu, chân thành hợp tác Chân thành hợp tác Thịnh kế đường cũng dơ lên cái ly Từ xa cùng bạch sứ Hai loại hoàn toàn bất đồng tài liệu ở không chung va chạm Cuối cùng, đánh ra một đoạn không giống bình thường chương nhạc Chương 25 ta có kinh thương thiên phú Nếu bước đầu chế định công thủ đồng minh, theo lý mà nói phải cho nhau giao nói rõ ngọn ảnh, lại tham thảo một chút ngày sau hành động phương châm gì đó. Bất quá này hai người vấn đề đều không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, huống chi lẫn nhau tín nhiệm độ cũng không đủ, liền không vội mà thổ lộ tình cảm.